không còn kịp rồi. Dung Phi xương nhìn Thái Thúc, dùng hết người toàn thân huyền lực, bảo vệ hắn tâm mạch. Thái Thúc lúc này đã bất chấp quản hoa tính nhã, lập tức đi đến mép giường. một cổ so Dung Phi xương còn muốn tinh thuần huyền lực trào ra, tinh thần lực cộng thêm huyền lực cảm giác dưới. Hắn có thể cảm nhận được bách lý bân trên người sinh khí đang ở một chút sói mòn. Hắn đua kính toàn lực cũng không có thể lưu lại một chút ít. Hôm nay nếu không thể đem nhà các ngươi thiếu gia cứu sống. Ta tự căm vì hắn đền mạng. Dung Phi Sương có chút vô lực mà buông xuống tay. Thái thúc nhìn bách Lý Bân trên mặt dần dần hiện lên một tầng sương đen, một cổ khôn kể bi thống trào ra tới, rõ ràng một giờ trước vẫn là sống sờ sờ, hảo hảo thiếu gia, cứ việc chân không linh hoạt, hắn cũng vẫn là hảo hảo tồn tại đã khôi phục trước kia cái loại này trạng thái thiếu gia. Hắn đôi Dung Phi Sương nói, mắt đứt thay ngờ, trong mắt tựa hồ đã không có trong sân hai người kia tồn tại. Trong phòng tràn ngập tử khí trầm trầm hơi thở, thời gian ở một chút trôi đi, bọn họ cũng ở chơ mắt nhìn bách Lý Bân trên người sinh khí ở trôi đi. Đều là chính mình sai. Dung Phi Sương nâng lên tay, hôn tạm huyền lực một trưởng hung hăng phách về phía chính mình tâm mạch, loại này thời điểm, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm chính mình dễ chịu một chút. Nhưng mà bàn tay còn chưa rơi xuống, tựa hồ bị một tầng trong suốt kết giới cấp cản trở, bên thai truyền đến một đạo réo rắt dám trầm thanh âm. Dung thần ý đi, không cần như thế. Thanh âm này. Dung phi sương đột nhiên ngẩng đầu, liền phát hiện phòng cửa nhiều lưỡng đạo thân ảnh, một nam một nữ, nam con người tao nhã thâm trí, nữ thanh nhã vô song, đứng chung một chỗ giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Đại thúc, ngươi tránh ra, ta tới. Một đạo mát lạnh hơi mang ôn hòa nói tự bên thái vang lên, Thái thúc lệnh về một bên đầu, liền thấy được chính mình bên người nữ sinh. Hắn có điểm không dám tin tưởng. Cố tiểu thư, ân. Cố khê kiều nhanh chóng quét mắt bách lý bân toàn thân, mày nhíu lại, đầu ngón tay bắn ra, Thái thúc tay không tự chủ mà bị chấn khai. Lúc sau, một cổ khổng lồ mà khủng bố mang theo sinh cơ huyền lực tự trên người nàng trào ra. Vô luận là Thái thúc vẫn là dung phi xương ánh mắt không tự chủ được chuyển tới trên người nàng. Lúc này, Cố khê kiều trên người tựa hồ là bao phủ một tầng sương mù, cả người minh minh diệt diệt. Trên giường Bách Lý Bân trên mặt hắc khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan đi. Như vậy khủng bố sinh khí thái thúc chừng lớn hai mắt. Dung phi xương cũng ngơ ngác, đây là. Lúc này mặt hoa tĩnh nhã cũng ngơ ngẩn nhìn cố khê kiểu, cảm giác chính mình trên mặt một trận lửa đốt nóng bòng đau, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Liên tại đây là, Bách Lý Bân trên người đột nhiên nhảy lên một đoàn xương đen, nó tựa hồ là hưu hình trạng vừa ly khai bách lý bân thân thể liền tưởng lẹn đến cố khê kiều trong cơ thể cố khê kiều mắt trong nhíu lại nhẹ giọng cười nói còn muốn chạy trốn rồi tay nhanh chóng khấp một cái quyết còn chưa thấy nàng đến tột cùng là như thế nào động tác trên tay xuất hiện một cái ống trúc kia đoàn hắc khí đã bị nàng thu vào ống trúc chung ống trúc bắt đầu kịch liệt chấn động cố khê kiều gõ gõ ống trúc nhướng mày nói một câu lại động động trên người ống trúc lập tức khôi phục nguyên dạng. Nàng vừa lòng đem ống trúc cất vào áo khoác trong túi, rồi sau đó xoay người, Dung Phi xương cùng Thái Thúc còn ở ngơ ngác mà nhìn nàng. Bọn họ còn không có tử vừa mới kêu một màn trung phục hồi tinh thần lại, lại bị một đạo thanh âm đánh gãy. Lão sư, ngươi như vậy cấp tìm ta tới, là Bách Lý Tiên sinh lại. Trúc Nguyên vội vội vàng vàng mà một đường vào cửa, hắn nhận được thông chi thời điểm liền ở A Đại Phòng thí nghiệm, bởi vì khoảng cách gần, hắn có một đường lái xe tử chạy như điên lại đây cờ hôn hẹn, nhưng mà còn chưa có nói xong, liền nhìn đến đứng ở trước giường Cố Khê Kiều, tới rồi bên miệng nói âm đột nhiên vừa chuyển, "Ai, ngươi như thế nào ở chỗ này?" "Ta không thể tới." Cố Khê Kiều ngắm hắn liếc mắt một cái, "Sao có thể a, ngài chỗ nào không thể đi đúng không?" Trúc Nguyên cười tủm tỉm mà nói một câu, hoàn toàn không còn nữa vừa mới sốt ruột bộ dáng, hắn đi đến Dung Phi xương trước mặt, vẻ mặt yêu thương, "Sư phụ Ngài lão đều có thể đem nàng thỉnh tới rồi, còn cứ gọi ta tới làm gì. Lại còn có như vậy cấp, hắn thực nghiệm mới làm được một nửa liền chạy tới. Nghe được Trúc Nguyên nói, Dung Phi Sương chậm rãi từ chấn động trung phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn bản thân đồ đệ, có điểm lần đầu tiên nhận thức bộ dáng của hắn. Dung Phi Sương vẫn luôn đều biết chính mình cái này đồ đệ tính cách phi thường tiêu ngạo, trên cơ bản là không có phục quá một người, cơ bản là không có gặp qua chính mình đồ đệ như vậy một mặt. Ngươi nhận thức nàng, chính là ta cùng ngươi nói vị kia chúc nguyên ánh mắt nhìn chầm chầm vào cố khê tiểu, thấy đối phương đã lấy ra một độ ngân châm, hai mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng nhận thức. Thì ra là thế dung phi xương cảm thán, khó trách tô lão gia tử trong cơ thể có một cổ chạy dài không ngừng sinh khí, nguyên lai là bởi vì nàng trong cơ thể huyền lực liền tự mang sinh cơ, ta không quen biết nàng, bất quá trăm dặm tiểu tử hẳn là nhận thức. Ngươi vị này bằng hữu không đơn giản a, Tự nhiên là không đơn giản, chờ lát nữa cho các ngươi hai cái nhận thức một chút. Trúc Nguyên nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm cố khê kiểu tay, cái loại này tự đắc ngự khí liền cùng khen chính mình giống nhau. Dung Phi Sương cảm giác hắn là lần đầu tiên nhận thức hắn vị này đồ đệ. Nàng con sẽ chấm cứu. Nhìn đến cố khê kiểu lấy ra ngân trầm, Dung Phi Sương theo bản năng có điểm lo lắng, hiện nhiên là nhớ tới hoa Tinh nhã nhưng mà ngắm mắt nhà mình đồ đệ cái kia bình tĩnh dạng, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Giây tiếp theo, hai mắt đống nhiên trừng lớn. Hắn xem qua hoa tĩnh nhã thi trầm, cảm thấy đối phương hành châm dứt khoát lưu loát, thả có chuẩn nói, nhưng mà hôm nay mới xem như thật sự kinh tới rồi. Cuối cùng là minh bạch cái gì kêu nước chảy mây trôi, cố khê kiểu trên tay kia căn châm liền giống như lớn lên ở trên người nàng, như nàng trong tay một bộ phận, hạ châm mau thả chuẩn. Dung phi sương xem đến nhìn không chớp mắt, hắn tự nhiên là nhìn ra môn đạo, biểu tình trở nên hết sức nghiêm túc. Nàng thi châm thời điểm, bên người thanh tuấn nam tử liền đem châm từng cây đưa tới trên tay nàng, hai người chi gian tràn ngập này khôn kể ăn ý, gai đúng châu ngứa. Mười phút sau nàng bắt đầu rút châm, cuối cùng một cây châm mới vừa nổ, bách lý bân long mi run rẩy, sau đó chậm rãi mở, lộ ra một đôi ôn hòa đôi mắt, có chút kinh ngạc, cố tiểu thương, thư huyền thoạt nhìn là không có vấn đề. Cố khê kiểu nhìn hắn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó khép cười một chút, Bách Lý đại ca, nhà của chúng ta ha ha còn ở dưới lầu, liền đi về trước, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Bách Lý bân theo bản năng nói một câu, kỳ thật đến bây giờ, hắn trong đầu vẫn là một mảnh hồ nhão, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn đến hai người đi rồi, Trúc Nguyên có điểm ưu thương, Giang Đại gia ở. Ta hoàn toàn không dám tự mình lưu lại cố mỹ nhân. Gần nhất hắn kỳ thật cũng ở nghiên cứu trung y gì hề châm cứu, thật vất vả hôm nay nhìn đến cô khê tiểu kia một tay xuất thần nhập hóa châm pháp, vốn dĩ tưởng cùng nàng lãnh giáo một phen, có giang đại gia ở hắn hoàn toàn không dám tự mình bá chiếm cố mỹ nhân. Hung hăng mà cắn chặt răng, giang thư huyền cái này yêu diễm đồ đê tiện. Sau một lúc lâu, nhưng vẫn không có nhìn thấy nhà mình sư phụ thanh âm, kinh ngạc vừa quay đầu lại. Phát hiện Dung Phi xương vẫn là một bộ ngơ ngác bộ dáng nàng, nàng liền như vậy thành công. Dung Phi xương cảm giác chính mình thanh âm có điểm hư hảo. Cố khê kiều trong cơ thể có chứa sinh cơ hắn có thể lý giải, nguyên tưởng rằng đây là nàng đã chịu chúc nguyên tán thưởng nguyên nhân, nhưng mà dây tiếp theo nàng thế nhưng lấy ra kim châm, bực này hạ châm thủ pháp thành thạo thả lưu loát, tựa hồ là trải qua ngàn vạn năm tôi luyện giống nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy... Dung Phi Sương thật sự không thể tin được, trên đời này thế nhưng sẽ có người có bực này thủ pháp, liền hắn đều hổ thẹn không bằng, cùng nàng so sánh với, hoa tính nhã bực này người xem như cái gì. Nữ hải kia mới bao lớn, như vậy sạch sẽ tuổi trẻ khuôn mặt, 20 tuổi, khả năng còn không đến. Như vậy tuổi trẻ liền có như thế thông thiên thủ đoạn, ở cổ võ giới lại là một chút danh khí cũng không có, hắn cũng chưa bao giờ nghe qua trên đường có như vậy một người. Người này vô thanh vô tức, liền có như thế cao thành tiểu, so với nửa thùng loạn hoảng hoa tích nhã, quả thực là khác nhau một trời một vực Dung Phi Sương đồng nhiên liền lý giải, chính mình kia đồ đệ như thế tôn sùng người này nguyên nhân. Sư phụ, thói quen liền hảo. Nghĩ đến nhà mình sư phụ có thể là bị cố mỹ nhân dọa tới rồi, chúc nguyên lập tức dùng lúc trước tưởng giáo thụ nói với hắn câu nói kia, còn nguyên mà nói cho Dung Phi Sương nghe, còn... Bách Lý Bân dần dần phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn chính mình hai chân, thanh âm có điểm run rẩy, thái thúc, ta chân tựa hổ có cảm giác. Lời này vừa ra, toàn trường lặng im, vừa mới bình tĩnh xuống dưới dung phi xương lại lần nữa sừng sốt. Ngoài cửa, cố khê tiểu cùng Giang Thư Huyền đang đợi thang máy, cửa thang máy, hai người đi vào, lại từ bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh, là một vị lão nhân, trên mặt có chút nếp nhăn, hắn vẫn đục ánh mắt thực vội vàng. Lại không giấu hắn trầm ổn hơi thở, ở nhìn đến Giang Thư Huyền sau hắn có điểm kinh ngạc, cứ việc là vội vàng, hắn vẫn là dừng nện bức tử, Thư Huyền. Bách Lý ra ra. Giang Thư Huyền hơi hơi cúi người, mục mang kinh ý. Bách Lý cử lên tiếng, vừa định tiếp tục nói cái gì, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn hắn bên người cố khê kiểu, thâm sắc đồng tử hơi hơi phóng đại. Đây là hắn lần đầu tiên thấy cô khê kiểu, thậm chí không có nghe Giang Thư Huyền giới thiệu. Hắn liền biết trước mắt này nữ hải nhi là ai. Khó trách, khó trách liền Bách Lý Bân đều nói giống. Bách Lý gia gia chúng ta đây liền đi trước. Giang thư huyền triều Bách Lý cử hơi hơi gật đầu, sau đó mang theo cố khê tiểu đi vào thang máy. Cho đến cửa thang máy khép lại, Bách Lý cử mới phản ứng lại đây. Hắn giấu đi trong lòng nghi hoặc, nhớ tới A Thái đánh tới điện thoại, thần sắc một phen biến hóa lúc sau lập tức vào Bách Lý Bân này gian nhà ở. Ngươi nhận thức bách lý ra ra. Thang máy nội, Giang Thư Huyền nhìn nhảy lên tầng lầu, đột nhiên hỏi. Cố khê kiểu mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, nàng cũng có chút không rõ, lần đầu tiên thấy. Giang Thư Huyền xoa xoa nàng đầu, không có hỏi lại. Cửa thang máy vừa mở ra, liền nhìn đến một con bạch cẩu ngồi sổm trên mặt đất, nó bên người, là một đại túi lụ vật. Giang Thư Huyền đi qua đi xách lên túi, hai người một cẩu hướng đối diện kia đống lâu đi đến. Cố khê kiểu không biết, lúc này Bách Lý Bân kia gian phòng đã tạc, cổ võ giới, cũng tạc. Chương 412-097 người kia là ai? Canh hai, Cổ võ giới đều biết Bách Lý gia suy sụt sự, rốt cuộc Bách Lý Bân lúc trước danh khí không nhỏ, là Bách Lý gia mấy trăm năm qua khó gặp thiên tài, từ ở thi đấu xếp hạng thượng bị ám toán lúc sau liền chưa gượng dậy nổi, bao nhiêu người nhắc tới tới còn là phi thường cảm thán. Liên cổ võ giới nổi tiếng nhất Dung Phi xương đều không thể trị liệu, cho nên khi đó tất cả mọi người không ôm hy vọng, trên cơ bản đều là cảm thán hoàn tây vài câu. Nhưng mà hôm nay, đường Thanh Thu lại đã phát một cái thực bằng hữu bình thường vòng, một chương đổ một câu. Đường Thanh Thu, hoan nên trở về. Hình ảnh Hình ảnh chung là một người tuổi trẻ nam tử đỡ cửa kính đứng hình ảnh, hoàng hôn đem hắn xiêm ý đi nhiệm đến lửa đỏ, phản quang hạ đã thấy không rõ hắn mặt nhưng là hắn làm phản vị kia lão nhân lại xem đến rõ ràng, rõ ràng chính là Bách Lý Cử. Cho nên nói cái kia đứng lên nam tử hẳn là chính là Bách Lý Bân, tuy rằng hắn chạm đến không phải thực thẳng, nhưng ít ra thuyết mình hắn đứng lên. Nếu có thể đứng lên, về sau sự ai có thể đoán trước, huống chi còn có dung phi sư ở, nếu có thể xử Bách Lý Cử đứng lên, như vậy làm hắn khôi phục thành dĩ vãng như vậy cũng không khó đi. Chuyện này thực mau liền thổi quét toàn bộ cổ vọ giới khiến cho một trận sôi trào, từ lần này Bách Lý gia cường thế trở về cổ võ giới là có thể nhìn ra, bọn họ đã có cuộc khởi xu thế, lần trước thí luyện các sẻ ra chuyện, Bách Lý bân dùng trận pháp bổ khuyết chỗ trống, cũng đã làm cổ võ giới người phi thường chấn động. Càng đừng nói hiện tại người này đã đứng lên, khoảng cách hắn trở lại đỉnh ngày cũng không xa đi. Trước mắt đã không ai có thể đủ ngăn cản Bách Lý gia quật khởi. Khiếm sợ rất nhiều, càng nhiều người lại là nghĩ đến một cái nghi vấn. Năm đó Dung Phi Sương đã minh xác Bách Lý Bân đã vô pháp cứu lại, đã qua 7 năm, cổ võ giới người đều là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng mà hiện tại như thế nào lại đột nhiên đem hắn chân trị hết. Không chỉ có như thế, liên Bách Lý cử bệnh kín đều bị trị hết. Hay là Dung Phi Sương hoa 7 năm thời gian rốt cuộc nghiên cứu ra trị liệu phương pháp. Liên ở ngay lúc này cổ võ giới diễn đàn đột nhiên xuất hiện một cái thiệp, bên trong nhắc tới hoa gia người đã tới đế đô sự tình. Hoa gia y lý thuật mọi người đều là rõ như ban ngày, thiệp còn nhắc tới dung phi xương thực tôn sùng hoa gia nghệ thuật, thậm chí tự mình thấy hoa gia người thừa kế một mặt sự tình. Những người này có điểm bừng tỉnh, cho nên nói bách lý bân chân là hoa gia người chưa khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn đối hoa gia phi thường cảm thấy hứng thú, hoa gia người ở được đến mấy tin tức này lúc sau, liền nhanh chóng ở đế đô thả ra muốn khai một cái danh thủ quốc gia cửa hàng tin tức, thề muốn sấn hỏa đánh nhiệt đem Hoa Gia cái này chiêu bài nhanh chóng đánh lên tới. Hoa Gia, Trúc Nguyên còn ở Bách Lý bân chỗ đó, soát tới rồi mới tin tức này, không khỏi cười nhạo một tiếng. Sau đó nhanh chóng đã phát một cái bằng hữu vọng. Trúc Nguyên không cần lại nghiên cứu, liền chăm dặm không phải Hoa Gia người, cũng không phải cổ vợ giới, bất quá thực mau các ngươi là có thể chấn động, kính thỉnh lấy đãi. Hắn cũng mặc kệ chính mình đến tột cùng nói này đó làm cổ võ giới lại lần nữa lâm vào một mảnh gợn sóng bên trong. Dung Phi Sương còn ở nghiên cứu Bách Lý vân trần, nghiên cứu một nửa lúc sau đột nhiên nhìn Trúc Nguyên, có thể hay không? Không thể. Dung Phi Sương còn không có nói xong Trúc Nguyên liền nhanh chóng trả lời. Dung Phi Sương, nghịch đồ. Ngươi biết ta muốn nói gì sao? Trúc Nguyên chậm gì gì mà nhìn hắn một cái, sau đó thở dài một tiếng, được. Sư phụ ngươi tưởng cái gì ta có thể không biết. Bất quá chuyện này ta thật sự bất lực, ngươi phải biết rằng nàng tên kia là thật sự khẳng định sẽ không tới. Ngày thường liền phòng thí nghiệm đều lười đến đi, càng đừng nói trước mắt Bách Lý Bân đã không có việc gì, nàng sẽ đến mới là việc lạ. Bách Lý cử đến bây giờ còn ở Trình Lăng Trung, hắn nhìn bị mộ dung phi diệp đỡ chính từng bước một ý đồ đi tới Bách Lý Bân, đôi mắt lại có điểm ước, đời này hắn còn chưa bao giờ như thế kích động quá. Ngay cả Bách Lý bân bị thương hết sức, bị Dung Phi Sương tuyên bố không thể trị liệu thời điểm. Hắn đôi mắt cũng không có hồng, trước mắt lại ướt mắt. Nghĩ đến người là ở trải qua quá tuyệt vọng, lúc sau lại bỗng nhiên được đến hy vọng, loại này kích động chi tình làm hắn đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Dung Lão, lần này chúng ta Bách Lý ra, thật là thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Về sau có chuyện gì, chúng ta chăm lợi giai tuyệt không thoái thác. Bách Lý cử triều Dung Phi Sương cong lưng còn không có con đi xuống đã bị Dung Phi Sương ngăn trở. Lao Trâm rằm à, tuy rằng ta là rất tưởng chịu ngươi cái này lễ, nhưng là ngươi tôn tử thương thật sự không phải ta chưa khỏi Dung Phi Sương cảm thán một tiếng, ngươi vừa mới đi lên thời điểm hẳn là gặp phải Giang gia vị kia đi. Ngươi là nói thư huyền. Bách Lý Cử đồng tử hơi hơi phóng đại, Giang thư huyền khi nào cũng sẽ y địa thuật. Dung Phi Sương lắc đầu, hắn vô vô Bách Lý Cử bả vai, là hắn bên người cái kia nha đầu cái gì? Bách Lý Cử đột nhiên dương mắt, hắn nhìn Dung Phi Sương, đầy mặt khiếp sợ, cố khê kiểu gương mặt kia ở hắn trong đầu lướt qua, hắn thanh âm, có điểm khô khốc, thế nhưng là nàng. Nàng mới bao lớn. Mộ Dung Phi Diệp cũng nghe tới rồi những lời này, đồng nhiên ngước mắt, ngươi là nói cố khê kiểu. Sao có thể là nàng? Đường thanh thu thu hồi di động, nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, đường như vậy kinh ngạc, nàng chính là á đại y học hệ. Liền Trúc Nguyên đều cam bái hạ phong. Hiện tại thoạt nhìn nàng thật sự rất có có chút tài năng, đường thanh thu có điểm cảm thán, vốn đang nghĩ đem nàng đào đến chính mình công ty đi, hiện tại thoạt nhìn thật là rất có khó khăn. Trúc Nguyên đều cam bái hạ phong. Mộ dung phi diệp một trương khuôn mặt tuấn tu thượng hiện lên một tia không thể tưởng tượng, cho đến Trúc Nguyên nghe được, rồi sau đó đối với hắn hào phóng gật đầu, như thế hắn mới tính tin tưởng, nghĩ nghĩ mấy ngày trước đây chính mình lo lắng không khỏi mở miệng, vốn đang ở lo lắng nàng muốn vào cổ võ giới, sẽ bị tiểu yêu nữ kia một đám người tìm phiền thoái, hiện tại vừa thấy, ta khả năng có điểm nhiều lo lắng. Y dịch thuật thủ đoạn cao siêu, thậm chí còn cùng dung phi sương không phân cao thấp, chờ đến cổ võ giới chung, cũng có nơi dừng chân đi, bất quá giang già trưởng lão bên kia khả năng vẫn là không hảo quá Phúc, nghe được hắn những lời này, chúc nguyên thiếu chút nữa bị chính mình sạch chết. Mộ dung tiên sinh, Ngươi đâu chỉ là nhiều lự Trúc Nguyên buông xuống chén trà, lắc đầu bật cười, nàng không nháo phiên toàn bộ cổ võ giới đều phải cảm ơn trời đất, ngươi dùng không lo lắng nàng, không bằng nhiều lo lắng lo lắng giang đồng các nàng. Trúc Nguyên nói xong cũng liền không có lại ở lâu, hắn cùng đường thanh thu nói một tiếng, liền rời đi nơi này, sau đó chạy về phòng thí nghiệm. Trong lòng nghĩ qua không được mấy ngày cố khê kiểu hẳn là sẽ đến một chuyến phòng thí nghiệm, đây là nàng nhất quán phong cách. Sẽ đem tân cứu trị phương pháp tất cả đều một chút một chút cho bọn hắn giảng, nói vậy lần này cũng sẽ không ngoại lệ, như bây giờ y y giả tựa hồ cũng liền nàng như vậy một cái đi. Không hề giữ lại đem mấy thứ này đều truyền thụ cho bọn hắn. Như thế nào một cái hai cái đều nói như vậy. Hiện thực mộ dung diệu tuyết, phi thường kiên kỵ cố khế tiểu, sau đó lại tới nữa một cái Trúc nguyên nói lời này. Mộ dung phi diệp chọn chọn thon dài tuân mi. Hắn hai ngày trước cũng gặp qua nàng, đối nàng ấn tượng trừ bỏ xinh đẹp vẫn là xinh đẹp, nếu một hai phải hơn nữa một chút gì đó lời nói, kia cũng liền dư lại một cái, nhỏ yếu đi, một chút vũ lực giá trị cũng không có, cho nên hắn mới có thể lo lắng nàng về sau lại cổ võ giới nhật tử. Mộ Dung Diệu tuyết cùng Trúc Nguyên nói được cùng hắn thấy thật là cùng cá nhân. Trúc Nguyên nói không sai, nàng nếu thật sự tiến cổ võ giới, như vậy giang đồng kia đoàn người, thật sự muốn nhắc tới văn sát. Nói này đó, Bách Lý Bân cũng gợi lên khỏe miệng, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nu hòa, như vậy trận pháp thiên phú, đặt ở Bách Lý gia cũng là ngàn năm khó gặp. Càng đừng nói còn có Giang Thư huyền hộ tống, nàng đến chỗ nào đều không có vấn đề. Ngươi xác định chúng ta giảng chính là cùng cá nhân. Mộ Dung Phi Diệp nhịn không được hỏi. Bách Lý Bân chỉ là rũ con ngươi, trắng non khuôn mặt thượng một mảnh ấm áp, sau một lúc lâu lúc sau, mới khép cười một tiếng, Mộ Dung. Ngươi lần trước không phải vẫn luôn hỏi ta vì cái gì trận pháp để cao nhanh như vậy sao? Đúng vậy mộ dung phi diệp đôi mắt tỏa sáng, đặc biệt là ngươi dùng để điển thí luyện các cái kia trận pháp, ta cảm giác được ta đều không thể phá giải. Nếu là Bách Lý Bân dùng cái này trận pháp cùng hắn đối chiến, hắn khả năng sẽ cùng Bách Lý Bân lâm vào cục diện bế tắc. Cái kia trận pháp, chính là nàng sửa. Bách Lý Bân nhàn nhạt mà trở về một câu. Mộ dung phi diệp tươi cười bỗng dưng đình trệ. Hắn nhìn nhàn nhạt cười Bách Lý Bân, sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Bên này, cố khê kiểu đã về đến nhà. Kiều Mỹ Nhân, hoa tĩnh nhã lúc này đang ở hoa gia lâm thời tụ tập địa. Bách Lý Bân chân đã hảo, dung phi xương đám người kích động còn không kịp, nơi nào còn lo lắng hoa tĩnh nhã. Hoa tĩnh nhã tự nhiên là trộm mà chạy, bất quá, nàng chạy trốn lại xa cũng trốn bất quá hệ thống theo dõi. Hệ thống đã đem một màn này phong cấp cố khê kiểu xem. Cố khê kiểu đôi mắt nhíu lại, nàng chậm rãi tẩy trong tay đồ ăn, trong mắt ba quang lưu chuyển, thấy giang thư huyền vốn dị ở dưới lầu, nhưng là bị nàng đuổi tới trên lầu thư phòng giáo hoa hữu lâm tiếng Anh, nghĩ đến một chốc cũng ra không được. Nàng nhìn đã hầm thượng canh gà, ánh đèn hạ xương mù trùng, cặp kia trong chẻo đôi mắt càng thêm mê mang, tiểu thống thống, chúng ta đi hoa ra chơi chơi đi. Di, ngươi không phải muốn đem hắn để lại cho tiểu hoa tử hệ thống còn chưa có nói xong liền thấy cố khê kiều búng tay một cái, trung quanh cảnh tượng biến đổi, nó ngơ ngác mà nói cuối cùng hai chữ thu thập vốn là như vậy tính toán, cố khê kiều vuốt cầm đánh giá kia khối viết hoa phủ bảng hiệu này hai chữ viết đến thật không sai hệ thống vốn dĩ kia đến tuột cùng là cái gì thay đổi quyết định của ngươi tại đây đồng thời hòa ra một hội nghị, hoa tĩnh nhã thúc thúc hoa tự hậu đã tới rồi trước mắt đang ở nghiên cứu muốn như thế nào nhanh chóng ở đế đô quật khởi tiểu nhã ngươi cảm thấy chúng ta cái này đề nghị thế nào hoa tự hậu nhìn chủ ngồi trên đang ở sưng sờ hoa tĩnh nhã không khỏi nhíu mày vốn dĩ hắn đối hoa gia tiến vào mà đều chuyện này liền bất đồng ý hoa gia đều có hoa gia quy củ chính là hoa tĩnh nhã là hoa gia này một thế hệ người thừa kế nàng lời nói chính là quyền uy hắn cũng vô pháp thay đổi hoa tĩnh nhã đôi mắt rất sâu ta muốn Hoa Gia lập tức quật khởi. Trên bàn mặt khác Hoa Gia người đều thâm chấp nhận. Nếu lựa chọn vào đời, vậy nhất định phải nhanh chóng quật khởi. Tiểu thư nói rất đúng. Ta tán đồng. Là thời điểm làm người xem một chút chúng ta Hoa Gia. Xin lỗi, quấy giày một chút. Hoa Gia vị kia trưởng lão còn chưa có nói xong, đã bị một đạo thanh âm đột nhiên đánh gãy. Một người đẩy cửa mà vào. Hoa Gia nhất trung tâm nhân viên không tự chủ được mà nhìn cái kia phương hướng. Theo kia đạo thân ảnh chậm rãi đến gần, khổng lồ tinh thần lực rời non lấp biển mà áp quá, ép tới bọn họ cơ hồ không thở nổi. Nhưng mà bọn họ thấy không rõ người kia mặt, chỉ có thể nhìn đến một đạo mơ hồ bóng dáng. Hệ thống, nhanh nhất có thể bao lâu thời gian đem Hoa Tĩnh Nhã tư liệu đưa đến cục cảnh sát? Cố khê kiểu coi nếu không người mà đi vào Hoa gia, mang đi Hoa gia người thừa kế. Tiểu mỹ nhân, một phút. Cố Khê kiểu một tay đem Hoa Tĩnh Nhã ném đến trên mặt đất, làm Lơ Hoa Tĩnh Nhã hoảng sợ oán hận ánh mắt, nàng chỉ là nhéo nhéo đôi tay. Một phút, vậy là đủ rồi. Thằng đến cái kia thần bí người đi rồi, hoa ra nhân tại ở cái loại này vô lực phản kháng trạng thái dưới khôi phục lại, nhưng mà bọn họ hoảng sợ phát hiện, Hoa Tĩnh Nhã không thấy. Nàng vị trí thượng chỉ còn lại có tờ giấy. Chưa bao giờ có gặp qua loại sự tình này, hóa ra những người này trong lòng mạc danh hoảng sợ. Bọn họ liền vừa mới người nọ mặt đều không có thấy rõ, người nọ liền ở mí mắt phía dưới đem hoa tĩnh nhã mang đi, bất lực đồng thời cùng với thật sâu sợ hãi. Lúc này, bọn họ trong lòng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng cái vấn đề, hoa tĩnh nhã nàng, đến tuột cùng đắc tội cái gì đại nhân vật? Người này đến tuột cùng là ai? Vì cái gì ở bọn họ liền người nọ thân ảnh đều thấy không rõ? Này đó hoa ra không ai biết, nhưng là này đó sợ hãi lại thật sâu khắc vào nội tâm. Rốt cuộc biết, nơi này không phải bọn họ định đoạt. Vừa mới người kia nếu là có tâm, phiên tay gian là có thể diệt bọn hắn toàn bộ hoa ra. Hoa tự hậu Miễn cưỡng chấn định hiểu rõ chính mình, hắn cầm lấy Hoa Tĩnh Nhã trên ghế những cái tờ giấy, phiên một tờ lúc sau, trên mặt đột nhiên dâng lên một cổ vô pháp che giấu tức giận. Chương 413098, canh 3. Cố. Cố Khê tiểu. Hoa Tĩnh Nhã bị chật vật mà té ngã trên đất, cùng lúc đó Nàng rốt cuộc thấy rõ người nọ gương mặt, thất thanh kêu sợ hãi. Màn đêm đã xâm nhập toàn bộ đế đô, tuy rằng có đường đèn, nhưng là 5 mét ở ngoài như cũ thấy không rõ một người mặt. Hoa tĩnh nhã chỉ có thể nhìn đến một trương trắng non khuôn mặt, nhưng là cặp kia đen nhánh con ngươi nàng như thế nào cũng sẽ không nhận sai. Nàng đứng ở nàng trước mặt, hơi hơi rũ đầu, cao cao tại thượng. Hoa tĩnh nhã chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, nhưng mà còn chưa bò lên hai chân lại lần nữa bị điện giật giống nhau, đứng ở nàng cách đó không xa cái kia xảo tiểu thiến hề nữ hài tử, trong tay chính thưởng thức một đoàn màu tím kia chớp, hoa tịnh nhã lúc này mới minh bạch nàng khủng bố chỗ, lại cố nén chấn định, cố tiểu thư, ngươi như vậy sẽ gặp toàn bộ hoa gia trả thù, cố khê kiều híp mắt nhìn nàng, trong tay điện quang lại lần nữa lập lè, hoa tịnh nhã hai mắt trừng lớn, hoảng sợ mà nhìn kia đoàn điện quang, nhưng mà đoán trước đau lớn không có đột kích. Hoa tĩnh nhã mở mắt ra, lại phát hiện trước mặt nhiều xem một bóng người. Cổ võ giới người giống nhau không tham dự thế tục giới sự, vị tiểu thư này không có nghe nói qua. Thời hải chết trầm rãi ngừng đầu, hắn rốt cuộc thấy rõ đối diện kia nữ sinh sáng trong nếu minh nguyệt mặt, có như vậy trong nháy mắt hoàng hốt. Hoa tĩnh nhã ánh mắt sáng lên, dường như là thấy được chính mình cứu mạng dâm dạng, lập tức bắt được người nọ quần áo. Cố khê kiều ngắm mắt đột nhiên xuất hiện bóng người, tú khi như mày. Thật là phiền toái. Nàng hơi hơi giơ tay, bày ra một đạo kết giới. Frank, Frank, Frank. Vai đạo nặng nghề tiếng vang qua đi, nàng mới vô vô tay, giống như mặc họa mặt mày chi gian rốt cuộc lộ ra một kia vừa lòng chi sắc, áo khoác và táo ở trong không khí vẽ ra một đạo độ cung, tiêu sái rời đi, chỉ còn lại một đạo thanh lệ thân ảnh. Thời hải chiết bị nhốt tại chỗ, trơ mắt nhìn cố khê kiểu ở chính mình trước mặt đem hoa tĩnh nhã ngược một đốn. Hắn rối ra tay liền đụng tới một đạo trong suốt cái chán. Đế đô khi nào có như vậy một nhân vật. Thời hải chết có chút phát ngốc, nghĩ vừa mới kia nữ hải trong tay thưởng thức kia chớp, còn có này liền hắn đều phá giải không được kết giới. Hắn nhìn cố khê kiểu rời đi phương hướng, trong mắt nhanh chóng sinh ra một đạo nóng cháy quan mang. Loại này thủ đoạn, sợ là liền mộ dung rượu tuyết những người đó đều so ra kém đi. Thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. Như vậy tuổi là có thể đạt tới loại trình độ này, mặc dù không phải cổ võ giới, hẳn là cũng là cái ẩn sĩ cao nhân đệ tử. Phía sau đột nhiên có còi cảnh sát tiếng vang lên, hai chiếc xe cảnh sát đột nhiên ngừng ở hắn bên người, đem hoa tĩnh nhã mang đi. Cũng đúng lúc này, thời hải chết mới phát hiện quanh thân kết giới đột nhiên biến mất, hắn sửng sốt một chút, rồi sau đó cười nhẹ một tiếng. Chắc là vừa mới kia nữ sinh vì phòng hắn sẽ đi cứu người, cho nên mới vây khốn hắn đi. Bất quá sau khi cười xong, nội tâm lại dâng lên một loại chấn động, cách xa như vậy đều có thể khống chế kết giới, còn có thể như vậy tinh chuẩn, hắn thật là lần đầu tiên thấy. Tiên sinh, cứu ta A tiên sinh, hoa tĩnh nhã đột nhiên bắt lấy thời hải chết quần áo, giống như bắt được một khối phù mục. Thời hải chết nhìn thoáng qua nàng, rồi sau đó chậm rãi đem tay nàng phất xuống dưới, cảnh sát tiên sinh, ta có thể biết được vị tiểu thư này phạm vào chuyện gì như sao. Nghĩ đến vừa mới người nọ cặp kia thanh triệt đôi mắt, thời hải chết cảm thấy nàng hẳn là không phải cái loại này sẽ ước hiếp người thường. Cho nên có vấn đề tất nhiên là trước mắt nữ nhân này, vốn dĩ loại sự tình này là sẽ không để lộ đi ra ngoài. Cảnh sát nhìn thời hải chết liếc mắt một cái, đối phương khí độ bất phàm, hắn vẫn là hơi chút để ra một chút, chế tạo cùng loại với ma túy thuốc kích thích, giết chết hai người cũng tu hú chiếm tổ. Loại người này ít nhất cũng muốn phán cái ở tù trung thân. Liên Tính là làm cảnh sát, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua trên thế giới còn có như vậy ác độc nữ nhân, hắn nhìn Hoa Tĩnh Nhã, trên mặt tràn đầy chán ghét. Cảnh sát mỗi một câu, đều làm Hoa Tĩnh Nhã sắc mặt liền biến bạch một phần, trong đầu chỉ có một ý niệm, xong rồi, bọn họ đã biết, bọn họ cũng đều biết. Nàng thật vất vả duy trì hình tượng đều ở trong nháy mắt hỏng mất, như vậy hoa gia. Hoa gia đám kia người nói vậy cũng biết, Hoa Tĩnh Nhã ngã xuống trên mặt đất. Liền đau đớn trên người cũng không màng, nàng biết, hoa ra người là vô luận như thế nào cũng sẽ không tới cứu chính mình, cũng ẩn ẩn ý thức được chính mình xong rồi. Nguyên bản cho rằng chính mình tới đế đô chính là đại triển thân thủ nổi danh thời điểm, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ rơi xuống kết cục này, nguyên tưởng rằng nàng làm những cái đó sự không ai biết, lại nguyên lai like thế nhưng tất cả đều nắm ở cố khê tiểu trong tay, cảnh sát nhanh như vậy liền xuất hiện, còn cố tình tại đây loại thời điểm. Tuyệt đối không phải lâm thời nảy lòng tham, chắc là cố khê kiều đã sớm bắt được chứng cứ. Vừa cười nàng còn tưởng rằng chính mình liền phải thành danh, Hoa Gia liền phải thành danh, cố khê kiều đã sớm xem thấu hết thảy, lại cái gì cũng không nói, vẫn luôn đang nhìn bọn họ nhảy nhót. Hoa Tĩnh Nhã lúc này mới biết trên lệnh, nàng thậm chí một chút cũng không nghi ngờ, sớm tại nàng tới đế đô kia một khắc, nàng đã bị cố khê kiều cấp theo dõi vừa mới bốc cháy lên hy vọng bị người nọ không lưu tình chút nào xé nát hoa tình nhã rũ xuống con người trong mắt tràn đầy tuyệt vọng lúc này mới biết hối hận không kịp một hàng cảnh sát thực mau liền đem người mang đi quả nhiên không ngoài sở liệu thời hải chiết thưởng thức di động hắn nhìn cố khê tiểu vừa mới rời đi phương hướng thật sâu hít một hơi đế đô lớn như vậy không biết còn có hay không cơ hội tái kiến bất quá nếu đối phương là cổ võ giới tổng hội có điểm tiếng rõ đi Lúc này thời hải chết còn không biết, hắn sau khi trở về phiên biến toàn bộ cổ võ giới cũng không tìm được người nọ một chút tin tức. Trong tay điện thoại văng lên, hắn một bên tiếp lên, một bên chiều khách sạn đi đến, chỉ nghe xong một câu, hắn mày liền nhăn lại tới. Thời hải toàn, lúc trước ngươi không màng ta khuyên can khăng khăng muốn cùng trăm dặm từ hôn, hiện tại gặp người ra muốn quật khởi ngươi có điểm hối hận Trên thế giới nơi nào có như vậy tiện nghi sự. Nói xong lúc sau. Liền cắt đứt điện thoại, cười nhạo một tiếng, hiện tại hối hận, sớm làm gì đi. Hắn đối với thời hải toàn kia đoàn người cách làm thật là trơ chẽn. Hắn cùng thời hải toàn là cùng cha khác mẹ huynh ngội, hai người luôn luôn không đối bản. Trước mắt khẳng định là nghe nói cổ võ giới kia phiên ngôn luận, nghe nói hắn cùng Bách Lý Bân đi gần, tìm hắn tham khẩu phong tới. Tuy rằng không biết đến tuột cùng là ai đem Bách Lý Bân chân trị hết, nhưng là vô luận là từ Bách Lý Bân bản thân phương diện tới suy xét. Vẫn là đứng ở thời gia người phương hướng suy xét, hắn đều là phi thường cảm tạ cái kia nhân vật thần bí. Điện thoại một khắc đầu thời hải toàn hung hăng quăng ngã di động, giận không thể ác, thứ gì? Hải toàn, ngươi đừng vội bên người nàng một cái phụ nữ trung nhân nói, trước mắt cũng liền một chút tiếng gió, lúc trước dung thần y đều nói chị không hết, sao có thể hiện tại liền dễ dàng như vậy chưa khỏi? Nói không chừng đây là cái nguy trang, chính là mẹ. Ngươi xem thời hải toàn nhảy ra một chương ảnh trụ, hắn thật sự đứng lên. Phụ nữ trung niên nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, đứng lên lại như thế nào. Hắn hoa bảy năm thời gian mới đứng lên, ai biết hắn phải dùng nhiều ít năm mới có thể đi đường. Ai biết hắn có thể hay không có hậu di chứng xuất hiện. Lúc trước chỉ bằng bách lý ra ra thất, như thế nào cũng không xứng với ngươi. Nếu không phải bách lý bân tư chất hảo, ta sẽ đồng ý cho các ngươi hai liên hôn. Cũng chi hắn hiện tại bộ dáng này, con ta tướng mạo, tài hoa, cổ võ mọi thứ đều không kém, dựa vào cái gì phải gả cho một cái tên liệt. Nghe thế câu nói, thời hải toàn mới hơi hơi yên lòng, nhưng mà vẫn là lo lắng, chính là hiện tại Bách Lý gia đã muốn cuộc khởi. Chuyện này toàn bộ cổ võ giới đều đã biết, đặc biệt là Bách Lý bân mấy ngày hôm trước ở tu luyện các nháo gia tới động tĩnh, Gần nhất mấy cái bằng hữu nhắc tới Bách Lý bân thời điểm, đều là cực kỳ sùng bái ngữ khí thời hải toàn có điểm hoàng hốt, cũng có một chút nói không nên lời hối hận. Bách lý ra, bất quá một cái nghèo túng hộ mà thôi, ngươi thả nhìn, có chúng ta thời gian ở, muốn áp bọn họ một phen không phải việc khó, ngươi đừng sợ, an tâm đái gả là được. Phụ nữ trung niên sờ soạng thời hải toàn đầu, rồi sau đó ra cửa, rũ đôi mắt tràn đầy sắc lạnh. Bên này, cố khê kiểu tìm cái không người chỗ, vung tay một cái, thân hình nắng lên, Lại lần nữa xuất hiện ở phòng bếp, lẩu niêu thịt đã hầm hảo, quan hỏa. sau đó kêu hai người xuống dưới ăn cơm, vừa quay đầu lại, hì hì vừa mới từ cửa sổ phi tiến bảo. Tiểu Mỹ Nhân, bọn họ quá yếu. Hì hì dùng khinh thường ngữ khí nói, trừ bỏ Diêu gia mục, không ai có thể ai đến quá nó ba chiều, bất quá Diêu gia mục rất có thiên phú. Ngày mai tiếp tục, cố khê kiều xem nó liếc mắt một cái. Hì hì hai con mắt đều ở tòa sáng. Ta tuyệt đối sẽ hảo hảo dạy dỗ dạy dô bọn họ. Bị nó này chỉ thần thú đại nhân dạy dỗ, bọn họ hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới lả. Mới vừa xuống lầu hoa hữu lâm. Mỗi ngày đều nghe được nhà mình thành tinh chim chóc đang nói chuyện, hắn mặc danh có điểm sợ hãi làm sao bây giờ. Sau khi ăn xong, Giang Thư huyền di động vang lên hạ. Cố khê kiều lên lầu tắm rửa đi, hoa hữu lâm lập tức giúp hắn tiếp khởi, sau đó đưa cho hắn. Thư huyền, Cố tiểu thư ở ngươi chỗ đó sao? Mịt rồ phồn truyền đến Bách Lý Bân ôn nhuận thanh âm, ông nội của ta bọn họ đều rất muốn thấy nàng một mặt. Không ở. Giang thư huyền vừa nghe hắn nói liền biết Bách Lý Bân muốn làm sao, lập tức cự tuyệt. Quay rất lúc sau, còn nhàn nhạt nghĩ, đợi lát nữa còn phải xuống lầu lưu cầu, như thế nào có thể theo chân bọn họ chơi đùa. Lãng phí thời gian. Mặc danh bị cắt đứt điện thoại Bách Lý Bân. Hắn có điểm bất đắc dĩ mà ngẩng đầu nhìn đường Thanh Thu, thật đúng là bị ngươi nói chúng rồi, hắn không cho chúng ta qua đi. Thói quen liền hảo. Mộ dung Thanh Thu vô vô bở vai của hắn, thời gian lâu rồi ngươi liền phát hiện, hiện tại cái này Giang Thư huyền cùng ngươi trước kia nhận thức cái kia hoàn toàn không giống nhau. Dù sao hắn là đã linh giáo rồi. Mộ dung Phi Diệp tuy rằng có điểm thất vọng, bất quá hắn cũng có tính toán của chính mình, Thanh Thu, lập tức cho ta lộng một bộ chính mình phòng ở. Tiểu gia ta muốn ở chỗ này thường trụ. Ta cũng cảm thấy ở nơi này khá tốt. Ngắm lại Tiêu Vân cũng sẽ thường xuyên tới này, Đường Thanh Thu cảm thấy mộ Dung Phi Diệp quyết định này thực hảo, lập tức gọi điện thoại cấp tần hành, làm hắn vô luận dùng cái gì phương pháp lập tức cho hắn lộng hai bộ nơi này phòng ở. Dung Phi Sương đang xem trúc nguyên cho hắn phát một phần văn kiện, nghe thế câu nói lúc sau, lập tức cũng gõ định, thêm ta lão nhân một cái. Nơi này so cổ võ giới không khí là hảo một chút. Bách Lý cử nghĩ nghĩ nhà mình tôn tử còn có hai gian phòng trống, chủ hắn một cái vừa vặn. Thế này hết thể phát sinh Bách Lý Bân. Cái này tiểu khu người còn không biết, trong một đêm, bọn họ cái này tiểu khu nhiều một đám có thể hành hành cổ võ giới đội ngũ. Ngày kế, hoa hữu lâm dậy sớm đi đi học, đi thời điểm, bị cố khê tiểu vô vô bả vai, cái này mang lên. Nga, hoa hữu lâm nhìn cái kia tản ra thổ hào chi khí kim ô quy. Cả người đều không tốt, nhưng mà hắn nhìn cố khê kiều đôi mắt, lại cự tuyệt không được, đành phải quải tới rồi trên cổ, hy vọng chờ lát nữa đi trường học thời điểm, sẽ không bị đại lâm chê cười. Hôm nay buổi sáng, cố khê kiều phá lệ không có đi tập thể dục buổi sáng, mà là ở thư phòng vẫn luôn mân mê. Giang thư huyền một người chạy bộ buổi sáng, sau đó, hắn gặp một đám quen thuộc bóng người. Dung Phi Sương, Bách Lý Cử, Bách Lý Bân, Mộ Dung Phi Diệp thậm chí còn có tới xem náo nhiệt đường thanh thu. Giang Thư Huyền, hắn hiện tại có phải hay không nên ngẫm lại muốn đổi cái chỗ ở. Có hai vị trưởng bối ở, Giang Thư Huyền dừng lại vân an. Dung Phi Sương nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, lần trước một bánh nói người nọ, chính là Cố Tiểu Thư. Hắn như cũ đối chuyện này canh cánh trong lòng, hai cái hắn bó tay không biện pháp người bệnh, một người là Bách Lý Bân, một cái khác chính là một bánh đã từng cho hắn cái kia trường hợp. Toàn thân đều không có sinh cơ người, nói vậy cũng chỉ có ngày hôm qua nữ hài nhi kia có biện pháp đi. Giang thư huyền dừng một chút, hắn nhìn mắt Dung Phi Sương, ở đối phương sáng ngời dưới ánh mắt, hắn hơi hơi gật đầu. Quả nhiên, Dung Phi Sương thật sâu hít một hơi, tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng mà trong lòng còn dâng lên một loại không rõ chấn động. Dĩ vãng hắn vì chính mình đồ đệ trúc nguyên mà kiêu ngạo, trước mắt xem ra, một cái ngang trời xuất thế nữ hài tử tựa hồ là muốn so chúc nguyên lợi hại rất nhiều. nghe được dung phi sư nói, đường thanh thu cười một chút, ta muốn đi công ty, bách lý gia gia, dung thần y với các ngươi chậm rãi chơi. nếu các ngươi thật sự đối cố tiểu thư thực cảm thấy hứng thú, không bằng lên mạng lục soát một chút một cố ngàn năm này bốn chữ. nói xong lúc sau, hắn liền rời đi nơi này. mộ dung phi diệp lập tức lấy ra chính mình di động, ở thanh tìm kiếm thượng bắt đầu đánh chữ, mới vừa đánh ra một cái một tự. Phía dưới liền xuất hiện một cấu ngàn năm này bốn chữ, hắn lập tức điểm đi vào. Chương 414099, canh 1. nay một lục soát, bán ra tới tin tức rất nhiều, mộ dung phi diệp xem hoa cả mắt. Tế bào dung hợp độc quyền đạt được giả. Quốc dân nữ thần. Thiên tài hòa gia. Quốc gia thi đại học tráng nguyên. Xác định này đó nói chính là cùng cá nhân. Mộ dung phi diệp lập tức điểm tiến một cái trong video mà xem. Cái này video là binh bên sông Sơn đoàn phim một cái phim tuyên truyền. Sau khi xem xong mộ dung phi diệp sửng suốt vài phút, lại quay trở lại nhìn một lần. Hắn cái này xem quen rồi nước Mỹ tảng lớn người kỳ thật đối rét quốc sản xuất giải trí khôi hài phiến không có gì hứng thú. Tổng cảm thấy đó là ở lòe thiên hạ, mất đi điện ảnh bản chất, nhưng mà hôm nay lại là ngây ngẩn cả người. Cái này phim tuyên truyền bên trong nhân vật một đám đều phi thường có sức cuốn hút. Nguyên bản cho rằng này bộ phim nhựa là lê ngọc diễn, hắn ở bên trong hẳn là xuất sắc nhất. Nhưng mà nơi này mỗi người nhân vật đều không thể so hắn kém cỏi, đặc biệt là tê hà công chúa đóng vai giả. Nếu không phải phía dưới có bình luận, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng trong video cái kia một bộ hồng y lìa, mặt mày tình xảo, cao nhã quý khí công chúa sẽ là cố khê kiểu đóng vai. cặp kia xinh đẹp còn ngươi liếc xéo lại đây, ba quang lưu chuyển ngân hà lộng lẫy, dáng sắc ngôi. Huyết sắc ý đi mộ dung phi diệp cảm thấy chính mình có điểm xem ngây người. Nhìn đến cái gì? Bách lý bân tạp đến mộ dung phi diệp vẫn luôn không có động, không khỏi dùng tay đẩy đẩy hắn. Mộ dung phi diệp lấy lại tinh thần hay, lập tức điểm rất cái kia video, lại mở ra một cái khác tranh sơn dầu phỏng vấn video, đưa cho hắn xem, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhiều như vậy thù vinh, chỉ cần trong đó bất luận cái gì một chút thêm đến một người bình thường trên người đều đủ để cho người kia nháy mắt sáng rọi vần quanh. Hắn là thật sự không nghĩ tới, cái kia thoạt nhìn thực bình thường nữ hài tử thế nhưng như thế khủng bố. Bách Lý Bân tiếp nhận trong tay hắn di động, mặt trên chính truyền phát tin này một cái video, đúng là cố khê kiều tiếp thu qua phỏng vấn, cái này video ta xem qua, nàng, sắc thật rất lợi hại. Chỉ là hắn không phải giống mộ dung phi diệp như vậy khiếp sợ. Hắn trong đầu tiếng vọng chính là cố khê kiều ở bên trong lời nói, Câu kia hủy diệt cùng cường đại, trước mắt đã trở thành không ít người trẻ tuổi lợi gian. Nàng mới bao lớn, cho dù lại thiên tài cũng sẽ không một dẫm mà thành. Sau lưng tự nhiên là trả giá người khác vô pháp tưởng tượng đại giới. Mỗi khi nghĩ đến đây, Bách Lý bân trong lòng luôn là hiện lên một loại chua xót cảm giác. Cái gì a ta đến xem. Dung Phi Sương vốn là ngồi ở trên bàn đá cùng Bách Lý cự chơi cờ, thấy hai người trẻ tuổi đang ở nói cái gì, liền lưu lại đây. Chơi cờ thời điểm lại là đi lại lại là gian lận gì đó, Bách Lý Cử cũng liền mặc kệ, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, này một ván còn không có hạ xong, dung phi xương này lão ngoan đồng liền chạy. Thật là, Bách Lý Cử thở dài một hơi, về sau thật sự không thể cùng người này chơi cờ. Bình tò mò, hắn cũng qua đi xem này Bách Lý Bân Di động thượng video. Video cắt mấy cái màn ảnh, cuối cùng, dừng lại ở quần áo tranh sơn dầu thượng. Mặt trên là một cái khuôn mặt hiền tử, đôi mắt chân thành tha thiết thuần phác nông thôn phụ nhân hình tượng, tuổi trẻ phóng viên đang ở hỏi, họa thượng này nhân vật là hư cấu vẫn là trong hiện thực nhân vật đâu. Cái này là ta dưỡng mẫu xinh đẹp nho nhã tuyệt tục nữ sinh ánh mắt hoàng hốt một cái trước mắt, ta cả đời này nhất cảm tạ, lại rốt cuộc không có cơ hội tái kiến một người. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ được đến như vậy kết quả, phỏng vấn tuổi trẻ tiểu tử sừng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Xin lỗi. Cầm di động Dung Phi xương đã hoàn toàn sừng sốt, hắn đứng ở tại chỗ, ngây ra như phóng. Dung thần y kìa. Bách Lý Bân nhìn đến hắn cái dạng này, không khỏi kinh ngạc nâng mi. Không có việc gì Dung Phi xương đưa điện thoại di động còn cấp Bách Lý Bân, lại khôi phục dị vãng lao ngoan đồng giường như tươi cười. Hắn đưa điện thoại di động trả lại cho Bách Lý Bân, sau đó xoay người rời đi, ta đi A Đại tìm Trúc Nguyên. Giang Thư Huyền từ trước đến nay nói 102. Hắn nói không cho hắn thấy cô khê kiểu, vậy nhất định sẽ không cấp, hắn chỉ có thể đi tìm Trúc Nguyên. Bách Lý Bân tiếp nhận di động, hắn nhìn vội vàng rời đi dung phi sương, như suy tư gì. Chăm dặm, ngươi nói ta đi theo Giang Thư huyền đánh một trận mộ dung phi diệp nhìn Bách Lý Bân, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Hai chúng ta ai thua ai thắng. Không biết Bách Lý Bân nhìn mộ dung phi diệp, hắn đã thật lâu không muốn tham gia quá thi đấu xếp hạng, bất quá hy vọng thực xa vời. Sao có thể? Tuấn giật đỉnh mày hơi trọn, mộ dung phi diệp kia trường có điểm tà khí khuôn mặt Tuấn Tu Thượng có điểm đắc ý. Lần trước thời điểm, ta gần kém nhất chiêu, là có thể đem hắn đánh bại. Lúc sau ta vẫn luôn khổ học, liền nhà của chúng ta đại trưởng lão đều đánh không lại ta. Hắn tiến bộ đã làm gia tộc những cái đó trưởng lão đều khiếp sợ không thôi. Tuy rằng hắn không đàng hoàng, nhưng là đối thực lực của chính mình lại là tràn ngập tin tưởng. Sao có thể đánh không lại Giang Thư Huyền? Không nói đánh thắng được không, ít nhất cũng có thể đánh cái ngang tay đi. Ma xoa xoa tay chỉ, nóng lòng muốn thử. Bách lý bân khẽ lắc đầu, ngươi không nghiên cứu trận pháp, tinh thần lực không kịp chúng ta bách lý ra tự nhiên cảm thụ không đến thư huyền cùng bố. Ngươi chỉ cần biết nhận thức một chút, giang thư huyền hắn xa so ngươi tưởng tượng muốn lợi hại. Cổ võ giới đệ nhất nhân xưng hô, há là dễ dàng như vậy là có thể được đến. Được rồi mộ dung phi diệp lắc lắc đầu, tay cắm vào trong túi. Ta đi xem điện ảnh. Buổi sáng lên theo chân bọn họ cùng nhau chạy bộ buổi sáng cũng bất quá là vì có thể nhìn xem cô khê tiểu, hiện tại người hẳn là không thấy được, hắn cũng liền lười đến để lại, vừa lúc đi xem kia bộ binh bên sông Sơn. Này hai người đều đi rồi, bạch lý cử trên mặt cười mới biến mất, trong đầu tiếng vọng ngày hôm qua kia một màn, ngày hôm qua tới nơi này thời điểm, ta thấy được vị kia cố tiểu thư, ngươi nói không sai, nàng lớn lên. Thật sự rất giống. Ra ra, không cần nghĩ nhiều, ngươi cũng nói quốc, biểu mội ở đế đô. Nô, no, đã sớm hồi y địa quốc, trên thế giới lớn lên giống người cũng không hề số ít. Lần này Bách Lý Cử có điểm dao động, Bách Lý Bân lại là không tin. Chỉ có chính mắt gặp qua, mới có thể cảm thấy chấn động. Bách Lý Cử hít sâu một hơi, lại đem chuyện này đặt ở trong lòng. Ngoài miệng nói không tin Bách Lý Bân, về đến nhà thời điểm, liền cấp đường Thanh Thu đánh một chiếc điện thoại, Thanh Thu có chuyện ta yêu cầu người hỗ trợ cổ võ giới tự do cổ võ giới quý cũ bọn họ không thể can thiệp thế tục giới cho nên bách ly gia thế lực đều ở cổ võ giới toàn bộ cổ võ giới chỉ có đường thanh thu như vậy một cái dị loại tại thế tục giới sáng tạo một cái thương nghiệp vương quốc muốn tra sự tình tìm đường thanh thu nhất thích hợp bất quá ngươi muốn tra nàng tư liệu nghe được bách ly bân nói đường thanh thu kinh ngạc một cái trước mắt trăm giảm ngươi sẽ không cũng coi trọng. Không phải Bách Lý Bân biết đường Thanh Thu muốn nói gì, ta chỉ muốn biết nàng sự tình trước kia, đặc biệt là thân thế nàng, có thể điều tra rõ ràng tốt nhất bất quá. Lúc này, đường Thanh Thu tự nhiên nhớ tới mộ dung phi diệp phía trước lời nói, Bách Lý A-di. Thoạt nhìn không ngừng là mộ dung phi diệp một người cảm thấy nàng giống Bách Lý A-di, đường Thanh Thu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó làm tần hành tới xử lý chuyện này. Lúc này, hắn không biết, này một cha liền tra ra một kiện làm cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ sự. Tiêu Mỹ Nhân, có người đang ở ý đồ tra ngươi tư liệu, muốn hay không che chắn? Giang thư huyền không ở thư phòng, hệ thống lại bay ra loạn lắc lư. Cố Khê Kiều chính cầm bút viết viết vẽ vẽ, nghe được hệ thống nói, đôi mắt nhíu lại, "Ai? Gì? Thế nhưng là Đường Thanh Thu?" Đường Thanh Thu? Cố Khê Kiều buông bút, ánh mắt như suy tư gì, ngươi xác định hắn là cha ta mà không phải Tiêu Vân. Hệ thống giơ tay, trước mặt xuất hiện một cái trong suốt giao diện, thật là người, hơn nữa cha vẫn là người ở N.N. thị sở hữu sự. Làm cho bọn họ cha cố khê tiểu tiếp tục cầm bút, trên giấy rơi xuống một đám thanh tú chữ viết, nên cha làm cho bọn họ cha, không nên cha ngươi liền che chắn lên. A Đại Trung Nguyên Tường giáo thụ hấp tấp mà chạy tới. Trung Nguyên còn đang ở ma hắn thử nghiệm, nghe được như thế khủng bố thanh ấm tay đều không co dùn một chút. Hiển nhiên là đã thói quen như thế sấm rền gió cuốn tưởng giáo thụ, ngài lao lại phát hiện chuyện gì. Hắn đầu cũng không nâng. Tưởng giáo thụ đứng yên, thật sâu hít một hơi, tiểu cố cho ta đã phát một phần văn kiện. Cái gì? Trúc Nguyên lập tức ném xuống trong tay hắn thử nghiệm, tiếp nhận tưởng giáo thụ trong tay giấy. Nguyên bản cho rằng nàng muốn quá mấy ngày mới có thể lại đây, không nghĩ tới mới cả đêm mà thôi liền trực tiếp chia giáo thụ. Nàng cho ngươi gọi điện thoại hắn một bên xem một bên hỏi, ân tưởng giáo thụ lên tiếng, nàng nói cái này khả năng có điểm khó hiểu, để cho ta tới tìm ngươi. trúc nguyên phiên một trường, ta nói bọn họ cũng nghe không hiểu, ngươi không có làm nàng lại đây. tưởng giáo thụ, đã quên, trúc nguyên, giáp rưỡi giáo thụ, dùng phi xương đi a đại thời điểm, trúc nguyên đang bị phòng thí nghiệm một đám người cấp vây quanh, hắn vốn dĩ chính là đi tìm trúc nguyên, nhưng mà ở nhìn đến hắn kia một giây. Lại cảm thấy chính mình có như vậy một chút không quen biết chính mình cái này đồ đệ. Phòng thí nghiệm có rất nhiều người, hắn nhìn đến có một người nữ sinh cầm một trương giấy đi hỏi Trúc Nguyên, nguyên bản hắn cho rằng Trúc Nguyên sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới cuối cùng hắn không chỉ có không có cự tuyệt, còn phi thường hữu hảo, phi thường nghiêm túc mà cấp những người đó giảng giải lên. Sư phụ, nhìn đến dung phi sương, Trúc Nguyên kinh ngạc một chút, sau đó lập tức đem trong tay văn kiện ném cho đám kia người. Sư phụ sao ngươi lại tới đây? Các ngươi đang làm gì? Dung Phi Sương nhìn đám kia thảo luận đến khí thế ngất trời học sinh, mặc danh cảm giác có điểm quỷ dị. Đây là lần đầu tiên, hắn giống như bị bỏ qua đến như thế hoàn toàn. Nhắc tới cái này Trúc nguyên ánh mắt sáng ngời. Sư phụ ngươi tới vừa lúc, cố tiểu thư vừa vặn đã phát quá trình trị liệu. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Bên trong còn đề cập đến một bộ trận pháp. Ngươi biết ta đối trung ý từ trước đến nay thực lược. Nàng hôm nay sẽ đến. Dung Phi Sương trong mắt đột nhiên phát ra ra một đạo quan mang, sẽ không chúc Nguyên thở dài. Hôm nay đánh nàng điện thoại, tuyệt đối đánh không thông. Cố khê kiểu kịch bản hắn đã sơ đấu. Sư phụ, người trước xem chúc Nguyên từ những người đó trên tay đoạt ra tờ giấy, sau đó đưa cho Dung Phi Sương. Dung Phi Sương có điểm thất thần tiếp nhận, hắn trong lòng nghĩ chuyện khác nhi, đối chúc Nguyên nói không như thế nào để ý, ngắm liếc mắt một cái kia tờ giấy sau đống nhiên sửng sốt, ngay sau đó nghiêm túc mặt, nghiêm túc mà từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Nay tờ giấy thượng tường tận viết thi chấm phương pháp, còn có mỗi một chấm vị trí, chuẩn nói cùng tác dụng. Hắn bản thân ở trung y lý thượng tạo nghệ rất cao, ngay cả quốc tế thượng những cái đó người nước ngoài đều đối hắn y thuật thập phần tôn sùng, kế ngày hôm qua Cố Khê tiểu lúc sau, Du Phi sương lại một lần lâm vào không dám tin tưởng bên trong. Phiên một lần lại một lần, mặt trên giải thích phi thường độc đáo. Có chút thậm chí còn không thua gì hắn cái này có phong phú trải qua láo trung y đi Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng này thế nhưng sẽ là một cái 20 tuổi không đến cô nương viết. Như vậy thiên phú, chỉ cần hơi thêm mài rúa. Nàng thế nhưng đem như thế bí ẩn châm pháp cũng giao cho các ngươi Dung phi xương nhìn về phía trúc nguyên, này đó đều là một cái bác sĩ nhất quý giá tài phú, ngay cả hắn cũng có một hai tay bảo mệnh thủ pháp. Nàng liền như vậy cấp mọi người xem, sợ bọn họ xem không hiểu còn một đám cấp đánh dấu hảo. Là muốn nói nàng ngốc vẫn là khen nàng thẳng khái. Trúc Nguyên cười, có vẻ rất đắc ý, đúng vậy. Dung phi sương nhìn hắn một cái, giấu đi trong lòng chấn động, người giống như đối nàng thực tôn sùng. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Trúc Nguyên như thế sùng bái một người. Hơn một tháng làm Trúc Nguyên thật sự thay đổi rất nhiều, dị vãng hoa hoa công tử tính tình đều sửa lại. Này ở trước kia là hắn tưởng cũng không dám tưởng. Nào chỉ là ta. Trúc Nguyên chỉ hạ toàn bộ phòng thí nghiệm người. Sư phụ, nếu hai tháng trước, ngươi tới nơi này, những người này khẳng định sẽ đem ngươi vây đến chật như nêm tối, nhưng là hôm nay ngươi có hay không cảm giác được chính mình bị vắng vẻ. Dung phi xương, chuyện này liền không cần nói nữa hảo sao. Lại nhịn không được đem này đó giấy phiên một lần, tổng cảm thấy ở nàng trước mặt, Trúc Nguyên gì đó đều như bạo. Ngươi nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại chính ngươi. Dung Phi Sương trước kia còn đắc ý chính mình cái này xuất sắc đồ đệ, đến bây giờ đều biến thành thật sâu ghét bỏ, hắn phải có như vậy một cái đồ đệ, nằm mơ đều đến cười tỉnh. Trúc Nguyên, này hai cái ở cho nhau thương tổn sư đồ rốt cuộc trầm mặc trong chốc lát. Tiểu tử thúi, ta nhất định phải thấy nàng. Dung Phi Sương nhìn chầm chầm Trúc Nguyên, ánh mắt sáng ngời, vô luận là trên tay này tờ giấy, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Hắn đều phi thường tưởng lập tức lập tức nhìn thấy nàng. Trưng 415-100, canh 2. Muốn gặp Cố Khê Tiểu. Chính hắn còn muốn gặp đâu? Trúc Nguyên Yên lặng mà xem xét Dung Phi xương liếc mắt một cái. Năm rồi lúc này ngươi không đều là đi chữa bệnh từ thiện. Là phải rời khỏi, cho nên trước khi rời đi mới muốn gặp nàng một mặt. Dung Phi xương than nhẹ một tiếng, đôi mắt có điểm ảm đạm. Hắn nhìn ở phòng thí nghiệm hoạt bắt thanh xuân các thanh thiếu niên. Đồng nhiên ý thức được chính mình đã già rồi, nàng không chỉ có là cứu Bách Lý Bân, cũng đồng thời là ta ân nhân. Hắn gần bởi vì chính mình phán đoán khiến cho hoa tịnh nhã cấp Bách Lý Bân trần trị, cuối cùng thiếu chút nữa gây thành đại họa, nếu không phải bởi vì cố khép kiểu, hắn muốn như thế nào xong việc? Hắn muốn như thế nào đối mặt Bách Lý Cử? lão sư, nay cùng ngài không quan hệ, hoa ra thời đại lương thiện vì y y đây là toàn bộ cổ võ giới đều biết đến. Đổi thành mặt khác bất luận cái gì một người đều sẽ không hoài nghi bọn họ Trúc Nguyên biết Dung Phi Sương suy nghĩ cái gì, cố tiểu thư căn bản là không có để ý chuyện này. Nàng từ trước đến nay chính là như vậy, cũng không sẽ nhiều quá chú trọng danh lợi, nếu bằng không cái kia tế bảo Dung hợp độc quyền cũng sẽ không không duyên cơ rơi xuống trên người hắn. Sinh mệnh tối thượng, lòng mang nhân ái, nàng thật là làm được. Dung Phi Sương nhìn Trúc Nguyên, nàng không thèm để ý, ta lại không thể quên. Ta đã biết Trúc Nguyên ngắm mắt di động, bất quá hôm nay nàng hẳn là sẽ không tới, ngày mai ta sẽ nỗ lực thuyết phục nàng. Hy vọng đến lúc đó kia nha không cần tái phạm lười. Dung Phi Sương lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người, còn chưa rời đi, đột nhiên phát hiện hai cái vai người trong nước vội vàng mà vào, như thế nào sẽ có vai người trong nước. Nơi này không phải quốc gia phòng thí nghiệm sao. Cố tiểu thư thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ. Này hai cái là bên trong duy nhất ai người trong nước trúc nguyên những mày, hùng tâm trang trí, sư phụ, không ra ba năm, cái này phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu tiểu tổ tuyệt đối sẽ làm ngươi chấn động. Quốc tế y học hiệp hội người tước tiêm đầu đều tưởng tiến cái này nghiên cứu tiểu tổ, nhưng mà không có bất luận cái gì một người có thể thành công. Duy độc này hai cái là cố khê kiểu khâm điểm, tuy rằng không biết cố khê kiểu vì cái gì đơn độc thu này hai cái. Nhưng là nơi này người hiện tại đều phi thường thờ phụng nàng, tin tưởng nàng ánh mắt sẽ không làm lỗi, cho nên đối này hai người không có chút nào ngăn cách. Y học vốn dĩ chính là không có giới hạn, nếu không phải bởi vì lúc trước y học giới những người đó khinh thường rét quốc, bọn họ sao lại mất đi cơ hội này. Trúc Nguyên nói được thực tự tin, Dung Phi sương lại một chút cũng không có hoài nghi hắn nói, có như vậy một người không hề giữ lại mà đem chính mình sở sẽ đồ vật dốc túi mà ra. Cho dù là khiếp sợ quốc tế hắn cũng sẽ không kỳ quái. Đưa Dung Phi xương ra phòng thí nghiệm, Trúc Nguyên mới vội vàng chạy trở về. Kia hai cái hai người trong nước ngăn cản hắn, Trúc Tiên Sinh, Quốc tế Y học viện khoa học tổ chức vừa mới tuyên bố một cái tin tức, nói bọn họ đã tham phá tế bào dung hợp, bọn họ cũng muốn thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ. Toàn thế giới đã có vô số người đi nơi đó. Các ngươi tưởng trở về. Trúc Nguyên nhướng mày. Hai cái hai người trong nước vội vàng xua tay, ô hát. Chúng ta tuyệt đối không có cái này ý tưởng. Quốc tế y học viện khoa học bên kia nhất định không biết, cái này tế bào dung hợp sở giảng đồ vật bọn họ đã tất cả đều biết rõ ràng, hơn nữa mỗi ngày đều có cảng vì cao siêu kỹ thuật cùng nghiên cứu. Ta tới chủ yếu là bởi vì cố tiểu thư vừa mới cho nghiên cứu tổ bên kia một phần đồ vật một cái người nước ngoài móc ra tờ giấy, mặt Mà ủ mày ê, nàng làm chúng ta đi theo luyện làm hai người vai uy thì học Trung Quốc sinh luyện Hoa quốc công phu phòng trừng cũng chỉ có cô khê kiều có thể tưởng tượng đến ra tới Trúc Nguyên tiếp nhận tới vừa thấy sau đó vô vô hai người bà vai nàng nói cho các ngươi luyện các ngươi khóc lóc cũng đến luyện đi xuống bác sĩ yêu cầu một cái cường hãn thân thể các ngươi cố lên nói xong lúc sau chính mình còn thực may mắn may mắn hắn là cổ võ giới ra tới không cần cường thân kiện thể hoàn toàn không biết Buổi tối thời điểm hắn được đến cố khê tiểu đơn độc gửi lại đây một phần đồ vật. Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn chế tạo ra một cái trên thế giới vũ lực giá trị nhất khủng bố chữa bệnh tiểu đội sao? Hệ thống lại lùi về giả thuyết không gian chung, tỏ vẻ nó hiện tại đã theo không kịp cố khê tiểu mạch não. Cố khê tiểu cầm bút vẽ đứng ở bàn vẽ trước, đôi mắt hơi rũ, vũ lực giá trị bạo biểu chữa bệnh tiểu đội. Nàng cũng thực chờ mong. Chuông cửa ở thời điểm này đột nhiên vang lên. Cố Khê Kiều đi mở cửa, cạnh cửa thượng là một cái an mặc màu đen tây trang tuổi trẻ nam nhân, mang theo kính dâm, nhìn qua khổng võ hữu lực. Tuổi trẻ nam nhân đứng ở trước cửa thấp thỏm chờ đợi, cửa vừa mở ra, chính hắn lại là lăng tới rồi, hoàn toàn không nghĩ tới mở cửa thế nhưng sẽ là một người nữ sinh. Nàng đứng ở cửa, khiếp mắt mắt xem hắn, quang thải chiếu nhân, nói không nên lời nhu mị tinh tế, mặt mày lưu chuyển chi gian làm hắn không dám nhìn thẳng. Hắn rốt cuộc minh bạch hắn tới phía trước một ống kia quỷ dị ánh mắt, tiểu thư, ngài hảo, ta tìm lão. Ân, Giang lão đại. Cố khê kiều hiểu biết, nàng mở cửa người làm người tiên tiến tới, xoay người vốn dĩ muốn kêu Giang thư huyền, lại thấy đối phương đã xuống lầu. Giang thư huyền nhìn chín ống, đen nhánh trong mắt phiếm lạnh băng hàn quang, chín ống, ngươi đang xem cái gì. Chín ống hung hăng đánh cái giật mình, vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt. Ma ơi giang Lão đại này ánh mắt quả thực quá khủng bố. Cố khê kiểu từ trong phòng bếp đoan lại đây một hồ trà, sau đó tiếp tục ngồi ở bàn vẽ trước hoa hoa, chín ống nơm nớp lo sợ mà ngồi ở trên sofa, ở nhìn đến giang thư huyền thế nhưng không có làm kia nữ sinh tránh đi thời điểm, trong lòng thất kinh. tiểu kiều, kiều giang thư huyền đột nhiên kêu một tiếng, ngươi đến xem cái này. Từ hội họa trong thế giới bừng tỉnh lại đây, cố khê kiểu nhìn về phía giang thư huyền chỉ vào đồ vật. Một khối màu đen hình vuông khối vuông. Đinh. Kích phát tuần hoàn nhiệm vụ, giải quyết màu đen khối vuông cấp cổ võ giới mang đến phiền toái. Nhiệm vụ hoàn thành tích phân, Một vạn. Nhiệm vụ chưa hoàn thành xử phạt, ma sát. Lệnh băng điện tử âm ở trong đầu vang lên, lúc này đây cô Khê tiểu lại rất trầm tĩnh, nàng chậm rãi đi đến cái bàn biên, khổng lồ tinh thần lực chiếu màu đen khối vuông tìm kiếm. Chín ống nhìn Giang Thư Huyền. Có điểm không hiểu vì cái gì Giang Thư Huyền vì cái gì sẽ đột nhiên nói nói như vậy. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn cảm giác được một cổ khổng lồ tinh thần uy áp ép tới hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Bực này trình độ tinh thần lực, hắn chỉ ở Giang Thư Huyền trên người nhìn đến quá. Chín ống mồ hôi đầy đầu mà nhìn cái kia mảnh khảnh nữ hài tử, không tự chủ được mà trừng lớn hai trong mắt. Nga, xin lỗi khỏe mắt dư quang nhìn đến chín ống khó chịu bộ dáng. Cố khê kiểu có điểm ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, thu hồi một bộ phận tinh thần lực, giang ca ca, thứ này có thể để lại cho ta từ từ nghiên cứu sao. Như vậy cường đại tinh thần lực, còn không chế được như vậy tự nhiên. Sống không còn gì luyến tiếp chín ống, nguyên bản cho rằng giang láo đại cũng đã đủ khủng bố, không nghĩ tới cái này nữ hài so với hắn cũng hảo không thua kém. Hiện tại cổ võ giới mộ dung diệu tuyết đã quất hởi, gần nhất đang ở cùng tiểu yêu nữ đấu đến tối bụi. Đám kia người nếu là biết, giang lão đại bên người cái này khủng bố thần bí nữ sinh, có thể hay không khóc chết. Chín ống đối nàng nghiêm nghị khởi kính. ngươi muốn liền cầm đi đi, chú ý an toàn giang thư huyền trong tay đột ngột xuất hiện một cái hộp ngọc, hắn đem màu đen khối vương thu được trong hộp ngọc, mới đưa cho cô khê kiểu, ta hiện tại muốn đi sự phát mà nhìn xem, đi sao. Rất ít nhìn thấy cô khê kiểu đối một sự kiện như vậy cảm thấy hứng thú, hắn liền lấy quyền mưu tư mang nàng qua đi. Gần nhất tiểu khu nhiều nhiều như vậy người xa lạ, phóng nàng một người ở chỗ này, hắn không yên tâm. Là rất muốn đi, bất quá hôm nay còn có mặt khác sự, cố khê kiểu thật đáng tiếc, có cơ hội lại đi, chờ lát nữa còn muốn đi tiếp tiểu hòa tử. Giang thư huyền, sớm muộn gì muốn đem hắn ném xuống. Đang ở đi học hoa hữu lâm đột nhiên đánh cái hát xì, hắn ngắm mắt chính mình ngồi cùng bàn, ngươi có phải hay không ở trong lòng cười nhạo ta kim ô quy. ngồi cùng bàn Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Ngài rùa đen thật đẹp a. Hoa hữu lâm vốn dĩ hắn cũng không phải như vậy tưởng, nhưng là nghe ngươi như vậy vừa nói hắn đột nhiên liền như vậy suy nghĩ. Chung tan học tiếng vang lên. Hoa hữu lâm chậm gì gì thu thập đồ vật cùng đại lâm cùng nhau xuống lầu. Đại lâm có điểm không thể tưởng tượng. Cố tỷ tỷ hôm nay thế nhưng tới đón ngươi. Bởi vì dĩ vãng cố khê kiểu đều là làm lạc văn lãng thuận tiện đem hoa hữu lâm mang về. Ân. Hoa hữu lâm gật đầu, tuy rằng không biết vì cái gì nàng hôm nay sẽ đến tiếp hắn, nhưng hắn thật cao hứng chính là lạ. Hai người ở giao lộ phân nói. Hoa hữu lâm chiều một cái khác đường phố khẩu đi đến, bởi vì trường học cổng lớn đổ nguyên nhân, cố khê kiều mỗi lần tới đón hắn thời điểm đều là ở cái kia giao lộ. Đối với cố khê kiều cái này đề nghị, hoa hữu lâm kỳ thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là nàng cùng Giang Thư Huyền cùng nhau tới đón hắn nhưng thật ra không ý tưởng, chủ yếu là nàng chính mình tới, kia chiếc tiểu phấn hồng, nga, hắn thật không phải ghét bỏ cố khê kiểu kia chiếc tiểu phấn hồng. Lúc này, Giang Thư Huyền đã về tới cổ võ giới, đối với đột nhiên xuất hiện màu đen khối bông, hắn phi thường kiên kỵ, ở cố khê kiểu đưa ra muốn thứ này thời điểm hắn kỳ thật là không nghĩ cho nàng, tuy rằng biết nàng thực lực cường hãn, nhưng là hắn vẫn là lo lắng nhưng là lại không đành lòng cự tuyệt nàng vì thế triết trung một chút lấy ra một cái cấm chế hồ ngọc như vậy đã có thể bảo hộ nàng lại có thể để ý ra ngoài hiện thời điểm trước tiên xuất hiện nghĩ đến đây hắn không khỏi nắm lấy cổ giang ngọc thoáng ngăn chặn nội tâm bất an chín ống tùy giang thư huyền trở về vốn dĩ tưởng trực tiếp hồi chính mình đại bản doanh lại bị giang quản gia gọi lại chín ống tiên sinh phu nhân thỉnh ngươi đi vào giang quản gia thỉnh đeo ta chín tiên sinh Vì cái gì mặt sau còn muốn thêm một cái ống? Giang quản ra gia, tốt chín ống tiên sinh. Chín ống, không rên một tiếng vào giang gia. Giang phu nhân. hắn không kiêu ngạo không xiểm lịnh hơi hơi không lưng. Giang thư huyền là bọn họ lao đại, cho nên bọn họ không chịu cổ võ giới cùng giang gia ước thúc. Làm quốc gia đặc thù tiểu đội đội viên, bọn họ thậm chí còn có được so cổ võ giới người còn muốn cao vị trí. Có thể nói như vậy, ở cổ võ giới... Những người đó trừ bỏ tìm mọi cách cùng giang gia lôi kéo tình cảm ở ngoài, cũng có rất nhiều người đánh giang thư huyền này đó bộ hạ chủ ý, bọn họ cũng đều biết, này đó bộ hạ là có tiến vào một phương không gian năng lực. Chỉ là một ống những người này giống nhau là không để ý tới bọn họ, bọn họ chỉ phục giang thư huyền, mặt khác liền tính là giang gia phu nhân, cũng là hưởng công. Nếu giang thư huyền hắn này đó thủ hạ bất chi bất giác chung đối cô khê tiểu cũng là tràn ngập kính sợ, chính hắn khả năng đều sẽ không dám tin tưởng. Giang Phu Úi Nhân đã thói quen Giang Thư huyền bộ hạ những người này thái độ, cũng không dối dám, chỉ hỏi nói, ngươi hôm nay đi tìm Thư huyền thời điểm, có hay không nhìn đến người nào? Không có. Chín ống mặt không đỏ tầm không ngảy. Thật sự không có. Giang Phu Úi Nhân đôi mắt nhíu lại, đen nhánh trong mắt phiếm lánh lệ, bộ dáng này cùng Giang Thư huyền không có sai biệt. So với cố tiểu thư tinh thần uy áp, điểm này nhi tính cái gì? Chín ống lại một chút cũng không sợ hãi, đúng vậy Giang Phu Nhân. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Giang Phu Nhân yên lặng xem chín ống liếc mắt một cái, sau đó xua tay, nàng biết chính mình không làm gì được Giang Thư huyền này đó thủ hạ. Chín ống ra cửa, vỗ vô ống tay háo, trong lòng nghĩ muốn hay không tìm Giang Lão Đại khích lệ một phen. Rốt cuộc tìm được rồi một ống bọn họ, chín ống nhanh chóng đi rồi vài bước, còn không có về đơn vị, đã bị một bóng người ngăn lại. Hán dương mắt vừa thấy, nháy mắt nhận ra người này, Giang Tiểu Thư. Chín tiên sinh Giang Đồng đối Giang Thư huyền này đó bộ hạ phi thường tôn kính, cười đến cũng phi thường ngọt nhị, ngươi là cùng Giang. Giang Thiếu cùng nhau trở về. Từ lần trước lúc sau, nàng đã không dám lại kêu một tiếng Giang Đại ca. Chín ống nhìn thoáng qua Giang Đồng, sau đó lắc đầu, không phải, ta đã thật nhiều thiên không có nhìn thấy lao đại. Giang Đồng đôi mắt buồn bã, bất quá vẫn là thực mau dơ lên tươi cười. Cảm ơn chín tiên sinh." Chín ống xua tay nói không cần cảm tạ, nhìn theo Giang Đồng rời đi. Cái này Giang Đồng nghe nói đã sắp đột phá khinh thân, ngày hôm qua gần mấy chiêu liền đánh bại Mộ Dung Diệu Tuyết, ngươi thế nhưng còn có can đảm lừa nàng. Bên hai truyền đến một đạo không tán đồng thanh âm. Sắp đột phá khinh thân." Chín ống nhìn hắn một cái, sau đó tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói, "Chín bánh, ta cùng ngươi nói, nếu Cố tiểu thư tới cổ võ giới, Mộ Dung Diệu Tuyết cùng Giang Đồng hai người liên thủ cũng không phải là nàng đối thủ. Cố Tiểu Thương, đó là ai? Chín bánh vẻ mặt ngượng ngứ. Chương 416 101, canh một. Một bánh đi tới, thấy này hai người còn ở nhỏ giọng nói chuyện, lập tức hất mặt, "Được rồi, nhanh lên đi, lại không đi lão đại muốn báo nổi. Một bánh đều là bọn họ đầu lĩnh, thực lực khủng bố, chín bánh cùng chín ống lập tức nghiêm túc mà chẳng hảo. Ba người về đơn vị, ngừng một phút. Một bánh đột nhiên quay đầu lại, dùng nghiêm túc vô cùng ánh mắt nhìn chín ống, ngươi nhìn thấy cố tiểu thư. Đúng vậy chín ống trên mặt lộ ra một cái chấn động biểu tình, nàng so ngươi cùng ta nói còn muốn khủng bố một chút. Chín bánh nhìn hai người đối thoại, thật sâu hít một hơi, hắn áp xuống nổi tâm nghi hoặc, chuẩn bị chờ lát nữa lại tìm một cơ hội hỏi chín ống, cùng làm giang thư huyền thủ hạ hắn đương nhiên biết bọn họ này nhóm người tính cách. Đặc biệt là một bánh này đó một chữ bối người. Các đều là giang thư huyền tự mình dạy ra đại tướng, các thực lực phi phàm này vẫn là lần đầu tiên, từ một bánh trên mặt gặp được loại này thần sắc chín bánh đối vị kia tên là cố tiểu thư nhân vật thần bí, càng thêm tò mò. Đoàn người thực mau liền tới tới rồi sự phát địa điểm, là cổ võ giới cùng thế tục giới chỗ giao giới, chân núi biên một cái sâu không lường được sơn động. Sớm tại trước mấy ngày nay thời điểm, liền có người đưa tin nói phạm vi trăm mét nội giống loài vô cơ tử vong. Không có một ngọn cỏ, bọn họ làm quốc gia đặc thù tiểu tổ, trong khoảnh khắc liền làm quyết định, làm bên này quần chúng dọn ra đi, trải qua khám tra lúc sau, liền phát hiện màu đen khối vương loại này quái dị đổ vợ. Mấy năm không thấy, các ngươi khoa học kỹ thuật trình độ có để cao A. Mộ dung phi diệp nhìn một bánh trên tay một khối nhẹ nhàng chắc định dụng cụ, mặt trên lué xám xịt quang mang, không khỏi mở miệng, ngựa khí mang theo kinh ngạc cảm thán. Một bánh là nhận thức mộ dung phi diệp, Thời đại ở tiến bộ, khoa học cũng ở tiến bộ, này đó đều là lao tổ tông đồ vật, mộ dung thiếu gia ở nước ngoài ngây người lâu như vậy, tự nhiên là không biết. Kỹ thuật mấy thứ này cũng liền đem la bàn hơi chút cải tạo một chút, chỉ có thể quan chắc từ trường phạm vi, nhìn không tới mặt khác đồ vật. Tỷ như hiện tại cái này địa phương, trừ bỏ từ trường hỗn loạn còn có thiên địa linh khí cùng sát khí biến hóa, nhưng mà mấy thứ này bọn họ dụng cụ lại là kiểm tra đo lường không ra. Nếu về sau có thể ra tới cái toàn năng dụng cụ thì tốt rồi. Một bánh yên lặng nghĩ, đột nhiên cử đến chính mình quá mức ý nghĩ kỳ lạ, này đó sát khí biến hóa, cho dù là cổ võ giới đều hiếm khi có người có thể nhìn đến, càng đừng nói còn có thể làm dụng cụ kiểm tra đo lường đến, quả thực thiên phương dạ đàm. Mộ dung phi diệp nghe xong một bánh nói, không hổ là giang thư huyền thủ hạ, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Đến. Hắn vẫn là đi tìm Giang Thư Huyền đi. Giang Thư Huyền đang đứng ở cửa động, cằm hơi hơi nâng lên, một đôi sâu thẳm mặc mắt nhìn chằm chằm đen nhánh sâu không thấy đáy sơn động, bởi vì dòng khí kích động, màu đen áo khoác góc áo đã bị thổi bay. Đây là trên diễn đàn cái kia nhiệm vụ bảng đệ nhất không người dám tiếp nhiệm vụ. Mộ Dung Phi Diệp đi đến hắn bên người, hắn nhìn này thần bí quỷ dị sơn động, chỉ nhìn một giây, tinh thần trong biển tê dận. Cánh tay thượng nổi lên một tầng tinh tế ma ma nổi ra gà. Như vậy khủng bố. Mộ Dung phi diệp không khỏi quay đầu nhìn Giang Thư Huyền, trận mắt há hốc mồm, hắn căn bản là kiên trì không được vài giây, da hỏa này liền vẫn luôn như vậy nhìn. Giang Thư Huyền rốt cuộc chuyển qua đầu, ngón tay không khỏi lại lần nữa chạm được cần cổ Ngọc, có thể cảm giác được Ngọc có một cổ ấm áp hơi thở trải rộng toàn thân, thế hắn chắn đại bộ phận tinh thần áp lực, tuy rằng khiếp sợ, Nhưng là hiện tại đã không phải miệt mài theo đuổi này đó lúc. Thông chi bách lý ra người không. Hắn nhìn mộ dung phi diệp. Mộ dung phi diệp sờ cái mũi. Không, bất quá ta vừa mới cùng một bánh nói. Kỳ thật hắn vừa mới mới xem xong điện ảnh, còn ở hoàng hốt bên trong, thẳng đến tinh thần hải gặp áp lực lúc sau mới thanh tỉnh lại, nơi nào còn có thể nhớ rõ thông chi chăm giảm. Nhớ rõ thông chi hắn giang thư huyền nói xong, rồi sau đó xoay người chiều cửa động đi đến. Ta đi vào trước nhìn xem. Ai? Mộ dung phi diệp sắc mặt biến đổi, duỗi tay ngăn lại hắn, nơi này tình huống như thế nào còn không có biết rõ ràng, ngươi đi vào là tìm chết sao. Nhưng mà hắn lại liền giang thư huyền góc áo cũng chưa đụng tới, kia nói mảnh khảnh đỉnh bạt thân ảnh dần dần dung nhập màu đen trong sân động, trong không khí chỉ còn lại một đạo trầm hoãn lạnh leo âm sắc, ta không vào, ai nhập? Mộ dung phi diệp đột nhiên liền không có nói nữa, hắn trung quanh, một bánh bọn họ còn ở nghiêm túc thăm dò, lúc này hắn đột nhiên ý thức được, nơi này là cổ võ giới, không phải y ghi quốc, giang thư huyền có hắn sứ mệnh. Đế đô trọng giam, đại trưởng lão, người rốt cuộc tới, hoa tính nhà mấy ngày nay điên rồi, nàng bị nhốt ở trong nhà lao bên trong là một đống nữ nhân, phạm vào chuyện gì đều có, nàng đã bị cha tấn thảm không thành hình, ban ngày vô tận công tác, những người đó còn đem nguyên bản công tác đều cho nàng. Nàng đã chịu đựng không được như vậy nữa tử, vốn dĩ cho rằng Hoa gia không hề quản nàng, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên thấy được Hoa gia trưởng lão. Nàng nhìn đại trưởng lão, khóc lóc thảm thiết, trong lòng hối đến hận không thể bóp chết lúc trước cái kia chính mình. "Trưởng lão, ngươi giúp ta cùng Cố tiểu thư nói nói, làm nàng phóng ta một mạng được chưa? Ta trên tay còn có Hoa gia truyền lại đời sau chấm pháp." "Cố tiểu thư." Hoa gia trưởng lão rốt cuộc được đến một cái hữu dụng tin tức hắn nhìn hoa tĩnh nhã ánh mắt sáng ngời cố tiểu thư là ai cố tiểu thư là hoa tĩnh nhã vội vàng xuất khẩu nhưng mà lời nói đến bên miệng nàng phảng phất bị người ngăn chặn biết hầu, nói cái gì cũng nói không nên lời là cái gì trưởng lão khẩn trương mà nhìn hoa tĩnh nhã hoa tĩnh nhã lập tức liền nghĩ tới cô khê kiều xuất quỷ nhập thần thủ đoạn kinh hãi mà chừng lớn hai mắt không dám nhắc lại một chữ chỉ là dùng cầu xin ánh mắt nhìn đại trưởng lão Thấy nàng cuối cùng cũng không có thể nói ra tới cái gì, đại trưởng lão hậm hực ngồi xuống, sau đó móc ra một đống giấy đưa cho nàng, ngựa khí khinh miệt, hoa tính nhã, chuyện của ngươi đã sớm bại hết, thâu long chuyển phượng, cũng xác thật là ngươi có thể làm được, hoa tự hậu đã đem ngươi hành động thông cáo toàn tộc, ngươi đã trở thành toàn tộc tội nhân, còn nghĩ ra lao, cả đời liền ngốc tại nơi này đi. Ngươi, hoa tính nhã trợn mắt giận nhìn, nàng nhìn đại trưởng lão mặt, Trong mắt xẹt qua một đạo ác độc quang, nàng chậm rãi để sát vào đại trưởng lão, dùng thực nhẹ thực nhẹ thanh âm nói, ngươi cho rằng ta không còn nữa, ngươi là có thể kế thửa hoa ra. Thanh thật nói cho ngươi, hoa hữu lâm hắn không chết, thực ngoài ý muốn đi, hắn không chỉ có không chết, hiện tại đang ở đế đô sư viện phụ thuộc trung học. Đại trưởng lão đột nhiên đứng lên, hắn nhìn hoa tính nhã, trên mặt từ không thể tin tưởng chuyển biến vì vui mừng, đa tạ báo cho. hiện tại không chết không đại biểu tương lai bất tử. Đại trưởng Lao Du mắt, thừa dịp Hoa tử hậu còn không biết tin tức này. Phía sau, Hoa Tĩnh Nhã nhìn đại trưởng lão vội vàng rời đi thân ảnh, nàng nghĩ nghĩ cô khê tiểu tàn nhận thủ đoạn, trong mắt hiện lên một đạo trào phúng, nếu ngươi không cho ta hảo quá, vậy ngươi cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Đánh số 15487, chạy nhanh bắt đầu làm việc. Lao đầu hung hăng xô đẩy một phen Hoa Tĩnh Nhã, không ăn cơm sao đi nhanh điểm. Hoa Hữu Lâm đi rồi vài bước, nghị cố khê kiểu khẳng định không có như vậy sớm lại đây, liền thả chậm bước chân, lấy ra di động một bên chơi vừa đi, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lập tức lui ra phía sau hai bước. Nguyên lai like ngươi thật sự còn chưa có chết. Đại trưởng lão nhìn Hoa Hữu Lâm, ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Đại, đại trưởng lão. Hoa Hữu Lâm không nghĩ tới sẽ ở đế đô thấy quen thuộc người, ở xã hội tầng dưới chót rẽ rữa mấy năm. Hắn đã không phải trước kia cái kia đơn thuần không biết thế sự hài tử. Hắn một bên cảnh giác mà nhìn đại trưởng lão một bên nắm chính mình di động, chuẩn bị gọi cố khê kiểu điện thoại. Đại trưởng lão đã xem thấu hắn ý đồ, lập tức giơ giơ lên tay, hắn phía sau có một đám đại hán, đại trời lạnh, hoa hữu lâm đều ăn mặc thật dày áo khoác, những cái đó đại hán chỉ ăn mặc áo sơ mi, cánh tay thượng còn vằn sang mình, phồng lên cơ bắp rất là doa người. Hoa Hữu Lâm liền cùng gà con giống nhau bị một cái đại hán dùng tay xách lên tới, di động cũng bị người đoạt đi. Hoa Hữu Lâm, đại trưởng lão trong mắt đều là âm lãnh hàn ý, hắn vươn tay chậm rãi bóp chặt Hoa Hữu Lâm cổ. Hoa gia là thời điểm đổi một mạch, nhìn xem nó ở các ngươi những người này trong tay đã thành bộ dáng gì. Tay còn không có đụng tới kia tinh tế cánh tay, một cái trong suốt cái chắn bỗng nhiên từ Hoa Hữu Lâm trên người trần khai. Đại trưởng Lao chỉ cảm thấy tay phải tê dần, thân thể cũng đã chịu mạc dành chấn động, thân thể bay ra hơn hai thước xa. Cái kia sách theo hoa hữu lâm đại hán cũng bị chấn đi ra ngoài. Còn lại người đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hoa hữu lâm. Hoa hữu lâm cũng sửng sốt một chút, hán phản ứng đầu tiên chính là sờ ở cổ gian Kim Ô Quy, bên trong tựa hồ truyền đến một cổ dòng nước ấm, buồn hoàng loạn không thôi tâm nháy mắt yên ổn xuống dưới. Tiểu tử thúi, dùng ra cái gì yêu thuật? Đại trưởng lão chợt vật mà bỏ dậy, hắn nhìn hoa hữu lâm, chính mình lại không dám lại lần nữa động thủ, phất tay làm phía sau những người đó thượng, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, chỉ cần làm ta không cần ở Z quốc trong phạm vi lại nhìn đến hắn. Đại trưởng lão tìm những người này là lúc trước thanh vân giúp lưu lại đám ố hợp, loại này thời điểm bạch bang không muốn thu bọn họ, mặt khác tiểu bang phái càng không muốn đắc tội bạch bang thu bọn họ. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể giống như bình thường du côn lưu manh giống nhau, đại trưởng lao ra tay cũng hào phóng, này một phiếu làm xong bọn họ mấy năm trong vòng đều không cần lại khởi công. Loại sự tình này bọn họ trước kia cũng không phải không có trải qua, càng đừng nói này chỉ là một cái hài tử, ra tay lưu loát một ít cảnh sát đều tìm không thấy cái gì chứng cứ. Đem hắn mang đi. Bò dậy đại hán chỉ huy một tiểu đệ nhân vật, ngoài mạnh trong yếu. Lúc này đây tiểu Kim Quy không có lại phát huy hiệu quả, hoa hữu lâm bị lại lần nữa bị người một phen sách, hắn cũng không khóc không náo, liền như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm chảo người của hắn xem. Từ từ, đem hắn trên cổ Kim Quy cho ta. Đại trưởng lão đông nhiên mở miệng. Vừa nghe lời này, hoa hữu lâm sắc mặt biến đổi, hắn gắt gao nắm lấy trên tay Kim Quy, tuy rằng nói hắn là không thế nào thói quen này tản ra nồng đậm thổ hào hơi thở Kim Quy. Nhưng là đây là cố khê tiểu đưa, cũng là hắn bình sinh lần đầu tiên thu được một phần lễ vật Nghết còn pha khẩn. Một cái đại hán phế đi sức của chín châu hai hổ rốt cuộc bẻ ra hắn tay. Hoa hữu lâm trơ mắt nhìn cái kia kim quy bị người lấy đi, hắn trong mắt đã ở sung huyết, đây là lần thứ hai, lần thứ hai chính mình như vậy bất lực. Đại trưởng lão nhìn đưa qua kim quy, trong đôi mắt phát ra một đạo nóng cháy qua mang, lấy hắn ánh mắt tự nhiên biết này chỉ kim quy bất phàm chỗ lập tức duỗi tay tiếp nhận này chỉ kim quy đầu ngón tay còn chưa đụng tới phía sau đột nhiên truyền đến một đạo lưỡi nhát thanh âm chạm vào một chút tự gánh lấy hậu quả nga thanh âm thực nhẹ lại ở bọn họ trong đầu đánh sâu vào mọi người chiều thanh nguyên chỗ nhìn lại trong phút chốc liền lâm vào quỷ dị trầm mặc bên trong cố khê kiều nghịch quang chậm rãi đi tới nàng rũ mắt thấy không rõ mặt lại phảng phất cả người đều sáng sủa sinh quang từng bước một đến gần Sinh sôi ngăn chặn người khác hô hấp. Rốt cuộc đi tới, nàng cúi người, dùng trắng nón mảnh khảnh ngón tay nhặt lên rơi trên mặt đất kim ô quy, nhàn nhạt, nhạt kim sắc ánh trong suốt ngón tay, lại là hết sức đẹp. Cố tỉ tỉ, nhìn đến cố khê kiểu kia một giây, hoa hữu lâm tâm nháy mắt liền yên ổn xuống dưới, cho dù nàng đứng ở một đám đại hán bên trong có vẻ phi thường gầy yếu, hắn vẫn là cảm giác được hết sức can tâm, tựa hồ chỉ cần nhìn đến nàng, hắn liền tràn ngập dũng khí. Cố khê kiểu ngắm mắt hoa hữu lâm, hoa hữu lâm lập tức từ trên mặt đất bò dậy, tiếp nhận trên tay nàng kia chỉ kim ô quy, trinh trọng mà mang tới rồi trên cổ, cùng buổi sáng kia hơi mang ghét bỏ vặn vẹo thần sắc hoàn toàn bất động. Cố tỉ tỉ, đại trưởng lão sừng suốt, lập tức nhớ tới hoa tĩnh nhã nói câu nói kia, trưởng lão, ngươi giúp ta cùng cố tiểu thư nói nói, làm nàng phóng ta một mạng được chưa? Cơ hồ là nháy mắt phản ứng lại đây. Đây là hoa thỉnh nhã cho hắn đào một cái hố. sắc mặt xoát địa một bạch. Các người mấy cái cô khê kiều ngắm mắt này đó đại hán, vừa định nói vài câu, lại thấy này đó đại hán lập tức thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống tới. Mới vừa còn hung thần ác sát bọn họ trước mắt trên mặt một mảnh sợ hãi, cô tiểu thư, chúng ta cũng không dám nữa, thỉnh tha chúng ta một mạng. Hoa hiếu lâm bắt lấy cô khê kiều tay, mắt lạnh nhìn những người này. Cô khê kiều không để ý tới bọn họ, Sách theo hoa hữu lâm xuyên qua này nhóm người. Chờ hai người đi rồi, này đó đại hán đều giống như cởi lực giống nhau ngã trên mặt đất. Các vị hảo hán, vừa mới vị kia đại trưởng lão bỏ dậy, hắn lao đem cái chán mồ hôi lạnh, lời nói còn chưa hỏi xong, đã bị bỏ dậy một người một chân hung hăng đá đảo. Đáng chết lao đông tây, ngươi không muốn sống mệnh, chúng ta huynh đệ còn muốn sống. Ngươi biết vừa mới vị kia là ai sao? Tựa hồ còn chưa hết giận giống nhau. Hắn lại hung hăng đạp một chân, trước mắt hôn nói ai không biết, trên đường nhất không thể chọc chính là cố tiểu thư, ngươi thế nhưng làm chúng ta huynh đệ mấy cái động nàng người nhà, có phải hay không ngại mệnh trường. Thành đông kia phiến xóm nghèo bình dân cùng tiểu bang phái phụng nàng vì thượng tân, hắn còn tầng gặp qua trên đường đã thanh danh thức khởi diêu thiếu ở nàng trước mặt cũng nhập chó săn giống nhau. Cùng đừng nói ở đế đô đã trở thành trên đường long đầu lão đại bạch lão đại tự mình hạ lệnh ở trên đường người đụng tới nàng đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng cố tiểu thư. Bọn họ những người này gặp được nàng đều là tránh được nên tránh, trước mắt khẽ ngược, thế nhưng tự mình đưa tới cửa, hắn có thể nào không giận. Đại trưởng lão trên người chính đau, nghe thấy người này nói, lại là một trận mồ hôi lạnh, thỉnh các vị anh hùng chỉ điều đường sống. Đường sống. Dẫn đầu người liếc hắn một cái. Gân xanh đã bạo khởi, đống nhiên nét miệng cười, còn muốn đường sống. Thật là chết cười, liền chờ các ngươi một nhà bị buộc chết đi. tựa hồ là đã dự kiến đại trưởng lão hậu quả, mấy cái đại hán cảm giác được một trận vui sướng, cũng thế nhưng mặc kệ đại trưởng lão, vội vàng rời đi, hiện tại vẫn là tìm chút chiêu số, có thể đi liền đi, không thể đi cũng phải tìm đến bạch bang nhân vì bọn họ nói cái tỉnh, Đến nỗi đại trưởng lão, liền tính bạch lão đại không ra tay. Cũng có rất nhiều người thu thập hắn. A Đại biên tiểu khu chung, Bách Lý Bân thu được đường thanh thu phát tới điều tra kết quả, thuận tiện tiếp đối phương video điện thoại. Bách Lý Bân có điểm kinh ngạc, nhanh như vậy. Hắn nguyên tưởng rằng ít nhất muốn nửa tháng tả hưu. Đều không phải chút cái gì bí mật đường thanh thu thần sắc thực phức tạp. Hắn nhìn Bách Lý Bân, ngươi nhìn đến thời điểm, không cần quá kinh ngạc. Có ý tứ gì? Bách Lý Bân trong lòng vừa động. Hắn muốn là hoài nghi cô khê tiểu thân phận, nhìn đến đường thanh thu thần sắc khi, biết có một số việc so với hắn tưởng tượng còn nếu không giống nhau. Đường thanh thu thật sâu hít một hơi, này đó tư liệu đều phát đến ngươi hồng thư, ta chỉ là không nghĩ tới, tại thế tục giới quảng mà đều biết đồ vật, chúng ta lại cái gì cũng không biết. Hình như là bị một đôi vô hình tay thao túng giống nhau, những cái đó rõ ràng đồ vật, bọn họ lại không có một người chú ý quá. Bách Lý Bân càng nghe càng nhẫn lại không được, hắn đóng video, ở trên máy tính đăng chính mình hồng thư, bên trong là đường thanh thu phát lại đây một phần văn kiện. Hắn nhìn cái này tiêu hồng đủ kiện, thanh đạm đôi mắt dần dần chuyển thâm, sau một lúc lâu lúc sau, mới nâng lên thủ hạ tái này phân văn kiện, trong lòng bàn tay đã có một tầng tinh mịn hắn tích, Vong tốc thực mau, nhưng mà này phân văn kiện rất lớn, toàn bộ hành trình đao loạt yêu cầu 10 phút. Chờ đợi quá trình càng vì dây vo. Hắn ánh mắt nhìn này phân văn kiện, vẫn không núp ních. Mười phút sau, rốt cuộc đao loạt xong, hắn cơ hồ là lập tức liền điểm nhìn này phân văn kiện. Thiếu gia, Còn không có tới kịp xem, thái thúc đột nhiên vọt vào tới. Mộ dung thiếu gia vừa mới thông chi ngài, cổ võ giới bên kia đã xảy ra chuyện, làm ngài cùng lao ra lập tức qua đi. Chương 417-102, canh hai, Mộ dung, Trên máy tính đã biểu hiện hoàn thành. Chỉ cần hắn gơ lách mở là có thể nhìn đến bên trong nội dung. bách Lý bân ánh mắt chuyển qua Thái Thúc trên người. Thái Thúc sắc mặt ngưng trọng, "Đúng vậy, thiếu gia, lão gia đã đi trước sẽ bách Lý gia thỉnh gia tộc mật bảo." Thế nhưng liền gia tộc mật bảo đều thỉnh động. Bách Lý bân gợn sóng bất kinh trên mặt một mảnh kinh ngạc, nhưng cũng biết không phải cái gì việc nhỏ, gia tộc mật bảo đã 10 năm chưa từng vận dụng, hắn lập tức buông trong tầm tay chuyện này, vội vàng chạy về cổ võ giới. Cố Tử Tỷ Ngươi thật là lợi hại. Bên này, hoa hữu lâm ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, dùng sung bái ánh mắt nhìn cố khê kiều, kia mấy cái nhẹ nhàng liền có thể đem hắn sách lên tới đại hán, nhìn đến nàng thời điểm, tựa như chuột thấy mèo giống nhau. Hắn tuổi này hài tử, khó tránh khỏi sẽ sung bái. Cố khê kiều liếc hắn một cái, khởi động xe, khiêm tốn từng cái, giống nhau giống nhau. Ngươi đem ha ha cũng mang lại đây. Hoa hữu lâm thấy được mặt sau ha ha mang nó ra tới chơi chơi. Cố khê Kiều đem xe xử nhập dòng xe cộ trung, giang thư huyền hôm nay cũng không ở nhà, đem ha ha một người phóng trong ổ nàng không yên tâm, đơn giản liền mang ra tới. Hoa hữu lâm rối ra tay đem ha ha ôm lại đây, kia hì hì đâu. Hai ngày không có thấy nó. Cố khê Kiều cảm thấy trước kia hoa hữu lâm liền khá tốt, nửa ngày không nói một chữ, hiện tại nhưng lại nhải, hận không thể cho hắn một cái mịt rộ Hắn là có thể có được toàn bộ thế giới nông nỗi, lập tức liền mang ngươi đi gặp hì hì. Xe khai hướng trung tâm thành phố, hoa hữu lâm còn ở dĩu dít dĩ hỏi, Cố tỷ tỷ, ngươi như thế nào đến nơi đây đâu? Không trở về nhà sao? Mang ngươi tới ăn cơm. Cố khê kiều hai mắt không phải ngắm hai bên cửa hàng, buổi tối muốn ăn cái gì? Không quay về ăn sao? Hoa hữu lâm có điểm mất mát, tuy rằng mới gần mấy ngày. Hắn đã là bị cố khê tiểu tay nghề hoàn toàn thuyết phục. Giang ca ca hôm nay không trở lại. Ý tứ chính là hắn không trở lại ta liền không nấu cơm. Hoa hữu lâm, hắn giống như cùng Giang thư huyền đánh một trận. Bất quá lại tưởng tượng, Giang thư huyền không ở nhà Hảo A, như vậy hắn buổi tối đề mục liền có thể hỏi cố tỷ tỷ, liền không cần lại cùng Giang thư huyền mắt to trừng mắt nhỏ. Đặc biệt là kia hóa còn không cho hắn cơ hội đi hỏi cố khê tiểu. Di, đại lâm. Hoa Hữu Lâm đột nhiên ở ven đường nhìn đến một cái quen thuộc bóng người, không khỏi hưng phấn mà vỗ cô Khê Kiều bả vai, "Cố tỷ tỷ ngươi xem, là Đại Lâm cùng là Kaka. Lại không phải chưa thấy qua, như vậy kích động làm gì?" Cố Khê Kiều thở dài, nàng nhận mệnh đem xe ngừng ở ven đường, Hoa Hữu Lâm tung tăng nhảy nhót xuống dưới. Thẩm Niệm Chi chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có một ngày cũng có thể tổ chức thuộc về chính mình triển lãm tranh còn ở đế đô cái này địa phương, thậm chí còn, tới tham gia triển lãm tranh người đều là nàng không dám tưởng nhân vật, từ gặp được mục tông lúc sau, nàng cả người đều ở vào phát ngốc trạng thái. Cựu thiên công ty, liền tính nàng là cái học nghệ thuật cũng biết đây là cái cái dạng gì công ty. Vốn dĩ nàng đối cô khê kiểu cho nàng tấm danh thiếp kia không có bao lớn ý tưởng, chỉ là ôm lễ phép thái độ đi đánh một chiếc điện thoại, không nghĩ tới sẽ được đến một cái lệnh nàng sững sờ tin tức. Bọn họ nguyện ý bỏ vốn xuất lực giúp nàng làm một cái đơn độc triển lăm tranh, giúp nàng thành lập một cái phòng làm việc. Hình như là bầu trời rơi xuống một khối bánh có nhân, còn có kia chàng đại lâu. Ở nơi đó, nàng gặp quen thuộc lạc văn lãng, như cũ nhớ rõ ngày đó thời tiết sáng sủa, thẩm niệm chi nhìn đến hắn cười đối nàng dối tay, nguyên lai like ngươi chính là mục thúc nói cái kia người may mắn, hoan nên gia nhập chúng ta, niệm chi. Theo sau sự tình thẩm nghiệm chi chính mình đều không có đoán trước đến nhanh như vậy, nguyên bản cho rằng Mục Tông chỉ là cho nàng bắt được một cái tham gia triển lãm tranh danh ngạch, nhưng không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp cho nàng tổ chức một hồi triển lãm tranh. Cứ việc triển lãm tranh đã tổ chức ba ngày, này ba ngày, nàng ở đế đô đã qua khi có chút danh tiếng, thậm chí còn quốc tế hội họa tổ chức đã hướng nàng tung ra cành ô liu, nhưng mà nàng vẫn là ở vào nửa mộng nửa tỉnh chỗ. Trong khoảng thời gian này nàng không chỉ có nhận thức Mục Tông, còn có Úc Ninh, Tông Ngọc, Ninh tình những nhân vật này, ở cùng bọn họ ở chung trong khoảng thời gian này, nàng nghe nhiều nhất chính là bọn họ thảo luận về Cố Khê Kiều, từng cái ở nàng trong mắt kinh thiên hãi địa sự, thế nhưng đều là cái kia cùng nàng giống nhau đại nữ sinh làm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thẩm nghiệm chi như thế nào cũng không dám tin tưởng. thẩm nghiệm chi, chúc mừng ngươi A. Đối diện đứng. Là nàng ba cái bạn cùng phòng, nói những lời này chính là trong đó một cái ăn mặc màu đỏ áo khoác nữ hải nghe nàng ngữ khí thiệt tình thực lòng chúc mừng. Thẩm nghiệm chi cúi người, mỉm cười, cảm ơn, ta chỉ là thực may mắn. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng lâm dương quái khí mà nói một câu, mấy ngày hôm trước còn nhìn đến ngươi cùng một cái trung niên nam nhân có chặt chẽ lui tới thẩm nghiệm chi của cải các nàng là biết đến, khi đó còn bị mạnh vũ phàm cấp tế rất danh lạch. Lúc này mới quá bao lâu, liền chính mình tổ chức một hồi triển lãm tranh, nói không có Miêu Nghị Nhi các nàng mới không tin. Đối với này phiên ngôn luận Thẩm Nghiệm Chi cũng không so đo, tương phản còn có điểm đắc ý, nàng còn chính là bế lên hủy, mỗi khi nhớ tới chuyện này, nàng đều muốn đi sân thể dục chạy hai vòng nhi, liền như vậy cơ duyên xảo hợp dưới, nàng nhận thức cô Khế Điểu, mới có hôm nay Thẩm Nghiệm Chi. Thật là không biết xấu hổ. Này hai nữ sinh thầm hận một tiếng. Trong miệng nói chào phung nói, nhưng mà trong lòng lại ghen ghét đến lên men, như thế nào vận khí liền tốt như vậy. Mới lại một mà thôi, các nàng đều còn ở trên vạch xuất phát, thẩm nghiệm chi lại đột nhiên liền bước ra một đi nhanh, nhìn xem trận này triển lắm tranh, bên trong mỗi hạng nhất đều đạt tới quốc tế tiêu chuẩn, phải có bao lớn tiền tài quyền thế mới có thể làm được như vậy. Hồng Y Ghi nữ sinh nhìn hai cái bạn cùng phòng liếc mắt một cái, hai người các ngươi đủ rồi. Không cần không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Ta nhớ rõ ngươi trước kia không phải cũng không quen nhìn thẩm nghiệm chi, như thế nào hiện tại lại đột nhiên xoay tính. Này hồng Y gì nữ hải gia thất so này hai người đều phải hảo, mặt khác hai người không dám phản bác, chỉ có thể nhược được hỏi. Vì cái gì? Đại khái là bởi vì trời mưa ngày đó kinh hồng thoáng nhìn đi. Ngày đó tới ký túc xa phía dưới tìm thẩm nghiệm chi kia nữ sinh để lại cho nàng ấn tượng quá sâu. Thế cho nên nàng đối thẩm nghiệm chi cái nhìn đều có điểm đổi mới, tổng cảm thấy có như vậy thanh triệt đôi mắt bằng hưu, thẩm nghiệm chi hẳn là sẽ không quá kém. Màu đỏ quần áo nữ hải cảm thấy không thú vị, xoay người muốn rời đi nơi này, mới vừa ngẩng đầu, đột nhiên sừng sốt. Cửa chính phương hướng đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, trong đó một cái tinh xảo thanh nhã gương mặt chính là nàng đã từng kinh hồng thoáng nhìn người, trên người nàng cái loại này đạm nhiên lười biếng khí chất đó là vừa thấy liền sẽ không quên, nơi này đều là trong vòng người, lập tức liền khiến cho một trận nhanh động, bọn họ đều là nhận thức cố khê tiểu, thẩm niệm chi cũng nghe tới rồi tiếng vang, vừa chuyển đầu liền thấy được cố khê tiểu, vẻ mặt không dám tin tưởng, cố tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Ân, lại đây nhìn xem. Hoa hữu lâm tiến qua đi tìm lạc văn lâm, cố khê tiểu liền cùng thẩm niệm chi nói chuyện hiếm. Lạc Văn Lãng được đến tin tức một đường chạy chậm đến bên này, ngươi hôm nay như vậy nhàn, có thời gian tới triển lãm tranh cũng chưa thời gian đi cửu thiên đi dạo sao? Không biết úc linh cả ngày niệm ngươi một trăm lần sao? A, không đúng, hẳn là toàn bộ cửu thiên đều ở nhắc mãi nàng. Cố khê kiều lập tức phủ quyết, nào có, vừa mới chỉ là thuận tiện đi tiếp tiểu hoa tử mà thôi, chờ lát nữa còn muốn đi xem diêu gia mộc. Như vậy hành trình nghe đi lên rất bận. Nhưng mà lạc văn lãng chỗ nào không rõ nàng, liền biết nàng lại ở mặt không đổi sắc nói dối, bất quá cũng may hắn là thói quen. Từ đem thẩm niệm chi giao cho mục tông lúc sau, cố khê kiểu liền không có quản qua chuyện này, trước mắt xem ra mục tông làm được thực không tồi nàng cũng coi như là yên tâm, nàng hỏi hạ thẩm niệm chi kế tiếp tính toán lúc sau, liền tính toán phải rời khỏi. Cố tiểu thư cảm ơn ngươi. Thẩm niệm chi đưa nàng đi ra ngoài, trên mặt một mảnh trình trọng. Nếu không phải bởi vì cố khê kiều, nàng không biết còn muốn dốc sức làm nhiều ít năm, mới có thể đạt tới hiện giờ tình trạng này. Cố khê kiều nhàn nhạt cười một chút, không có ta, ngươi cũng có thể đạt tới tình trạng này. Đời trước thẩm nghiệm chi tuy rằng thời trẻ gặp chút suy sụp, nhưng là cũng là cái sau vượt cái trước, thường xuyên cùng cố tích cẩn chẳng phân biệt trên dưới. Các nàng hai trung quanh, ngẫu nhiên rất nhiều trộm coi trường khê kiều người. Nghệ thuật giới ai không biết khoảng thời gian trước thịnh hành toàn thị kia tắc đưa tin, lúc này thấy tới rồi chân nhân tâm tình tự nhiên là kích động không thôi, nhưng mà lại không ai dám tiến lên đến gần. Thẳng đến nàng đi rồi, bọn họ mới kích động tụ tập ở bên nhau dĩu rít mà thảo luận. Mục vân phạm đứng ở cách đó không xa, thẳng đến kia chiếc hồng nhạt xe khai đi rồi, hắn mới thu hồi tầm mắt. Thầm niệm chi nhìn theo cố khê kiểu xe rời đi, vốn muốn trở về. Khoe mắt dư quang lại thấy được một vân phàm, lúc trước ở em mờ quốc, một vân phàm bọn họ cũng giúp nàng không ít, nàng tất nhiên là cảm kích, bình lễ phép tiến lên, một tiên sinh. Chờ đến gần, nàng mới phát hiện gần là mấy ngày không gặp mà thôi, một vân phàm phảng phất là được cá nhân giống nhau. Dĩ vãng một vân phàm cấm rủ, thói ở sạch, hoa mỹ, nhưng mà hiện tại dâu không quát, quần áo. Loạn, cả người lôi thôi lít thiết, cùng nàng nhận thức người kia kém đến quá lớn. Có như vậy trong nháy mắt nàng cũng không dám tin tưởng. Thẩm Nghiễm Chi, nhưng mà Mục Vân Phàm còn không có nói chuyện, hắn bên người đột nhiên vang lên một khắc nói bén nhọn thanh âm. Thẩm Nghiễm Chi tập trung nhìn vào, lấy chuyên nghiệp vẽ tranh ánh mắt rốt cuộc nhận ra tới, trước mắt này thoạt nhìn so nàng già rồi gần 10 tuổi nữ nhân thế nhưng là mạnh vũ phàm. Thiên, năm tháng thế nhưng đối nàng làm chút cái gì? Mạnh, Mạnh tiểu thư. Thẩm Nghiễm Chi do dự chưa định, Mạnh Vũ Phàm ngẩng đầu, nhìn Thẩm Niệm Chi sau lưng cái kia long trọng triển lãm tranh, trong mắt hiện lên không biết cái gì cảm xúc, trong miệng lại vẫn là trước sau như một trào phúng. Thẩm Niệm Chi, ta thật là xem thường ngươi, thật đúng là ít nhiều mạnh tiểu thư ngài, nếu không phải ngươi làm ta cùng đường, ta cũng sẽ không gặp được cố tiểu thư. Thẩm Niệm Chi nhìn Mạnh Vũ Phàm, khẽ miệng có nhàn nhạt, nhạt ý cười, lại nói tiếp, nàng thật đúng là chính là cảm tạ Mạnh Vũ Phàm, nếu không phải nàng. Nàng chỗ nào có thể chính thức trở thành Cựu Thiên một viên, gặp được như vậy thật tốt chơi bằng hữu. Mở ra một đoạn tân nhân sinh. Mục Vân Phàm tựa hồ là nghe được làm hắn xúc động tên, hắn nhìn Thẩm Nghiễm Chi, trong mắt quần quật không thể miêu tả cảm xúc, há mồm, thanh âm lại có điểm chua xót, là nàng. Giúp ngươi. Đúng vậy, một tiên sinh. Thẩm niệm Chi nhìn Mục Vân Phàm, hơi hơi thở dài, nàng đã sớm đoán được sẽ có như vậy cái kết cục nghe được thẩm nghiệm chi nói, mục vân phàm thật sâu hít một hơi, bình phục chính mình cảm xúc. vốn là tưởng chất vấn nàng, chất vấn nàng vì cái gì không còn sớm nhắc nhở chính mình. lời nói đến bên miệng lại tự dễ ước, rõ ràng chính là chính mình mắt mù trước đây, triển lãm tranh thuận lợi. cuối cùng hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền xoay người rời đi. mạnh vũ phàm lập tức đuổi theo. mấy ngày này nàng quá đến thật là thảm không nỡ nhìn, đế đô tựa hồ đã không có nàng chỗ dung thân. Ngày xưa những cái đó định bợ nàng những cái đó danh viện các bạn thân liền mặt cũng không thấy, có thể nhìn thấy cũng đối nàng châm chọc nghiệm ai. Mạnh gia sở làm những cái đó sự từng cái bại lộ, tài sản đều bị sung công, bọn họ hiện tại cả gia đình đều ở tại bần dân riêu. Như vậy nhật tử nàng có thể nào chịu đựng được? Hôm nay thật vất vả gặp phải một vân phạm, nàng liền triền đi lên, nề hà đối phương từ đầu đến cuối cũng không có trợn mắt xem qua nàng. Mạnh Vũ Phạm như thế nào có thể cam tâm? Như cũ không thuận theo, không buông tha, khóc không thành tiếng. Một ca ca, một ca ca, một vân Phạm rốt cuộc đứng yên, xoay người xem nàng. Mạnh Vũ Phạm còn không có lộ ra cao hứng thần thái, chỉ thấy hắn lạnh lùng mà nhìn nàng. Mạnh Vũ Phạm, ngươi làm ta ghê tởm. Chính hắn, càng làm cho hắn ghê tởm. Những lời này ở bên hai nổ vang vô số biến. Mạnh Vũ Phạm trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Đây là lần đầu tiên một vân phàm như vậy cùng nàng nói chuyện, đấy lòng một chút hy vọng xa vời bị một vân phàm hung hăng veo toái. mạnh vũ phàm tê liệt ngã xuống ở ven đường, hoàn toàn xong rồi, nàng tưởng, cổ võ giới, một bánh đứng ở sơn động cửa, trong tay giơ lên một đạo tuyết trắng quang, toàn bộ cửa động đột nhiên dâng lên lệnh người khủng bố hơi thở, phiếm hàn quang kiếm nghiêng nghiêng mà cắm ở sơn động biên, kim sắc trôi kiếm khí thế lấm lấm, làm người vọng mà dừng bước, lao đại có lệnh không chuẩn bỏ vào đi một người. Đứng ở cửa động biên người lập tức thất thanh, cho dù Giang Thư huyền không ở nơi này, hắn lưu lại thất xương kiếm như cũ làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Chương 418-103, canh 1. Sao lại thế này? Bách Lý bân vội vàng tới rồi, nhìn đến chính là hai bên người rằng có trường hợp, trên đường thời điểm Thái Thúc đã đại khái cùng hắn miêu tả vài câu, nhưng xa không có tận mắt nhìn thấy đến như vậy khiếp sợ. Đen nhánh cửa động huyền khí chấn động, Trên đỉnh đầu không mây đen giăng đầy, tầng mây chỗ sâu trong thỉnh thoảng truyền ra thê lương tiếng rít, làm người vừa nghe chỉ cảm thấy đáy lòng tê dại. Mộ Dung Phi Diệp nhìn cửa động cực kỳ đức cao vọng trọng lão nhân, trên mặt một mảnh thần sắc, hắn nhìn Bách Lý Bân, tươi cười phát khổ, trầm giảm, phiền vai lớn. Bách Lý Bân không nói gì, hắn lấy ra mấy khối ngọc thạch, nhanh chóng ở trên đuổi suy tính. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Không thể tin tưởng mà nhìn về phía trước, vừa lúc đối thượng Bách Lý Cử ánh mắt. Bách Lý Cử đã gần 80 tuổi tuổi tác, đôi mắt đã trở nên có chút vần đục. hắn nhìn Bách Lý Bân, trên mặt một mảnh nu hòa. Bách Lý Bân trầm mặc, cơ hồ là nháy mắt, hắn liền đã hiểu Bách Lý Cử truyền lại đạt ý tứ. Chư vị Bách Lý Cử chậm rãi đi đến cửa động, này sơn động này đây sát khí vì buồn, lấy phạm vi trăm dặm vì dẫn, dùng gần 77-49 thiên phương thành nhân gian luyện ngục. Nếu không phá, nếu không mấy ngày, không nói phạm vi trăm giảm, sợ là toàn bộ đế đô đều trốn không thoát. A-di-đà Phật một vị niệm Phật hiệu phương trượng đứng dậy, bách lý tộc trưởng nhưng có giải quyết phương pháp. Có bách lý cử ánh mắt dần dần trở nên kiên định, lấy ta chờ huyết nhục chi thân phá trận. Dứt lời, một vị lưu trữ dâu bạc trắng đạo trưởng đỗng nhiên triều cửa động đi đến, một tiên sinh, làm chúng ta vào đi thôi. Một bánh nhận ra vị này là Z quốc một vị đức cao vọng trọng đạo trưởng. Mộ Dung tiểu tử, có hay không rượu? Ta cả đời này không có gì yêu thích, liền tuyệt đẹp rượu. Bách Lý Cử hào hào cười, hắn nhìn Mộ Dung Phi Diệp, hai mắt tỏa ánh sáng. Trong sân người đều là cổ võ giới cao thủ, này mấy người đối thoại đã sớm bị ngừng ở trong thay. Mộ Dung Phi Diệp cảm giác trong lòng có chút phát sáp, hắn trầm mặc mà móc ra một lọ chân quý rượu, sau đó đôi tay dâng tặng đến Bách Lý Cử trước mặt. Vị này đạo trưởng qua đi, hắn phía sau người đều chậm rãi rửa lại đây. Các vị đại sư một bánh thần sắc khó được cung kính cùng nghiêm nghị, một bánh biết các ngươi người mang đại nghĩa, chỉ là một bánh không thể tránh ra. Một bánh phía sau, là một chúng giang thư huyền thủ hạ, một đám trên người tràn ngập khủng bố hơi thở, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, cho dù là bách lý cử đám người, cũng sẽ không xem thường bọn họ. Bách lý cử một ngụm uống xong bình rượu, hắn nhìn cửa động tản ra lệnh thấu xương hơi thở thất xương kiếm cao giọng cười một tiên sinh ta biết ngươi phi thư huyền mệnh lệnh không nghe chúng ta sẽ chờ nếu ngày mai buổi sáng hắn còn chưa ra tới chúng ta liền sẽ mạnh mẽ tiến vào một bánh túi đầu không nói chỉ cần giang láo đại kiếm ở hắn cũng không lo lắng những người này sẽ phá bọn họ phòng tuyến đừng nói ngày mai buổi sáng những người này liền tính là lại nhiều gấp đôi hắn cũng sẽ không sợ hãi hắn càng lo lắng chính là Bách Lý Cử nói đến tuột cùng là thật là giả. Cố Khê Kiều mang Hoa Hữu Lâm ăn xong rồi cơm, cũng không có lập tức về nhà, mà là bảy quải tám quải đi tới sống nghèo. Cố Tỷ Tỷ, Hoa Hữu Lâm ôm ha ha xuống xe, chúng ta chính là tới nơi này tiếp hỉ hỉ sao? Vừa mới Cố Khê Kiều nói dẫn hắn tới đón hỉ hỉ, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đem xe chạy đến nơi này. Đi thôi. Cố Khê Kiều đóng cửa xe, lãnh Hoa Hữu Lâm trong chiều biên đi. Thiên đã dần dần đen, trên đường người lại không ít, hoa hữu lâm lại một lần chứng kiến cô khê kiểu nhân khí, loại này thời điểm, vô luận là kia nữ già trẻ, nhìn thấy nàng thời điểm đều sẽ dừng lại kinh hỉ mà kêu một tiếng cố tiểu thư. Những cái đó khuôn mặt hung ác nam nhân, đối mặt nàng khi cũng trở nên phi thường phi thường ngoan ngoãn, hoa hữu lâm trừng lớn hai mắt, có điểm không dám tin tưởng. Cho ngươi cố khê kiểu thật sự cự tuyệt không được một cái 4 năm tuổi đại hài tử nhiệt tình. Thu được nhân giàn lại hoa hoa kẹo que, sau đó nhét vào hoa hữu lâm trong tay, không khách khí. Hoa hữu lâm hốt hoảng mà tiếp nhận kẹo que, trong lòng lại không bình tĩnh. Xóm nghèo cuối, là cái đại viện tử, đây là cố khê kiểu chuyến này mục đích. Trong cửa chính là một người tuổi trẻ nam nhân, hắn nhìn đến cố khê kiểu thời điểm, trước mắt sáng ngời, cố tiểu thư Ân, vất vả. Cố khê kiểu chiều hắn gật đầu. Sau đó mang theo hoa hữu lâm thông suốt mà đi vào. Ngoài cửa, một đám người diễn mộ mà nhìn vừa mới đi vào hai người, Diêu Gia Mộc lấy này thực lực khủng bố ở trên đường danh khí càng ngày càng cao. Hơn nữa hiện tại Bạch Bang độc đại, hắn cùng Bạch lão Đại hai người đã là trở thành trên đường tân quý củ, vô số người xua như xua vịt. Đặc biệt là Diêu Gia Mộc thả ra muốn đích thân tuyển một nhóm người mệnh lệnh, đi Bạch Bang báo danh người vô số kể nhưng mà cuối cùng chúng cử cũng chỉ có hơn trăm người mà thôi. Những cái đó đi theo Diêu ra một phía sau người, gần huấn luyện ba ngày, trở ra thời điểm liền có một loại cùng di vãng không giống nhau khí thế, càng đừng nói những cái đó đánh ngộ, phân một bộ phòng, có được thực lực khủng bố, đều là những người này phi thường khát vọng đồ vật, dẫn tới vô số người bên ngoài đều tưởng tiên đến, nhưng mà bạch bang quá mức bắt bẻ, nói là trăm dặm mới tìm được một cũng không quá, đại đa số người. Đều là sát vũ mà về, cho nên bọn họ nhìn đến một cái nữ hài cùng một cái tiểu hài tử đi vào thời điểm, mới có vẻ như vậy diễm mộ. Một thanh niên nam tử đột nhiên mở miệng, hắn khẩu âm hơi mang tối nghĩa, vừa nghe liền không phải người địa phương, không phải nói không cho tùy tiện vào đi sao, như thế nào hai người bọn họ liền đi vào. Bên cạnh vây xem nghe được lời này, không khỏi ngẩng đầu nhìn thanh niên này nam nhân, trong mắt trói lọi khinh bỉ, ngươi biết đó là ai sao kia chính là cố tiểu thư, cố tiểu thư là cái gì khó lường nhân vật. thanh niên nam nhân có điểm một bước, nhìn thấy hắn bộ dáng này, người bên cạnh bắt đầu cho hắn bù lại. ngươi thế nhưng không biết cố tiểu thư, vậy ngươi biết diêu thiếu sao? biết bạch lão đại sao? thanh niên nam nhân gật đầu. đó chính là, ngươi khẳng định cũng biết mấy ngày hôm trước bạch lão đại ở trên đường công bố một cái mệnh lệnh đi. những người này một năm miệng mười một người một câu. A, thanh niên nam tử phản ứng lại đây, chính là vị này cố tiểu thư. Hắn đương nhiên biết, gần nhất đế đô thời điểm liền có vô số người cùng hắn giảng quá, ở đế đô hôn hắc, ninh chọc diêm vương gia cũng chớ chọc cố tiểu thư, hắn chỉ là nghe một chút thôi, chưa bao giờ cảm thấy chính mình có thể nhìn đến này chân nhân. nghe trên đường nghe đồn, hắn vẫn luôn cảm thấy vị kia cố tiểu thư là một vị nam gần trung niên tàn nhẫn độc ác, bò cạp độc tử nhưng mà hôm nay nhìn đến vị này mặt mày ôn hòa ánh mắt như nước tinh xảo đến giống như tranh thủy mặc thượng một bức thỉnh thế dung nhan cùng hắn tưởng tượng bên trong là sát giường như cố tiểu thư không có nửa điểm giống nhau chỗ đã vào đêm nhưng mà xóm nghèo này một góc như cũ đèn đuốc sáng trưng diêu gia một mua bên này thượng sở hữu đại viên tử đêm này san thành bình địa cũng đã thông chỉ còn lại nghỉ ngơi nơi trước mắt vẫn là bọn họ huấn luyện thời gian tiêu vân vội vàng đóng phim thẳng đến buổi chiều tam điểm thời điểm mới chạy tới ngũ hoành văn thu được diêu gia một tin tức thời điểm lập tức liền tới đến nơi đây tiểu đầu gỗ ngươi hiện tại hôn đến càng thêm không tồi. nhìn phía dưới từng hàng đang ở tập luyện người ánh mắt tỏa sáng diêu gia một móc ra một quyển sách ném cho hắn được rồi quyển sách này là ngươi cùng tiêu vân muốn luyện kia buồn ngũ hoành văn gần nhất đang ở rồi giảm hắn biết rõ chính mình cùng cố khê kiểu diêu gia một hai người trinh lệnh càng lúc càng lớn muốn hay không nghe Ân thiệu Nguyên nói tiếng cổ võ giới huấn luyện còn chưa quyết định định hảo Diêu gia mộc lại đột nhiên thông chi hắn tin tức này cùng cố khê kiều so sánh với cổ võ giới những cái đó tính cái gì từ tiến bộ khủng bố Diêu gia mộc trên người Ngũ Hoành Văn biết rõ đạo lý này mã bất định để mà chạy tới rốt cuộc có thể trà đạp Tân Nhân Ngũ Hoành Văn nhìn mãn tràng Tân Nhân nóng lòng muốn thử Diêu gia mộc nắm hắn liếc mắt một cái sau đó chỉ một phương hướng. Lạnh lạnh nói một câu, đối thủ của ngươi là nó. Ngũ Hoành Văn vừa nhất mắt, liền nhìn đến một con khổng lồ giống loài đi tới, lửa đỏ lông chim, đen như mực đôi mắt. Ma ơi, hắn giống như gặp được cái gì kỳ quái đồ vật. Diêu thiếu, có phải hay không có tân nhân lại đây? Ở Ngũ Hoành Văn rồi dắm với trước mắt cái kia quái vật khổng lồ thời điểm, Lục Kỳ đã thấy được tới hai cái tân nhân. Diêu ra một liếc nhìn nàng một cái, bọn họ không phải tân nhân, cùng ta giống nhau đều là cố tiểu thư tự mình dạy ra. Lục kỳ kinh hãi mà chỉ vào kia hai cái đã cùng hì hì giao thủ hai cái, hán, bọn họ thế nhưng liền trực tiếp cùng hì hì đại nhân đánh thượng. Bọn họ nơi này, trừ bỏ diêu gia mục, trong sân mọi người thêm ở bên nhau đều không đủ hì hì một cái cánh lợi hại, bao gồm nàng chính mình. Nhưng mà hiện tại nàng cư nhiên nhìn đến kia hai người cứ như vậy đối thượng, còn có thể tại hì hì thuộc hạ đi lên mấy chiêu, quá làm người kinh ngạc. Cô tiểu thư nàng có bao nhiêu lợi hại? Lục kỳ ánh mắt tràn ngập chấn động, nguyên bản nàng cho rằng Diêu Gia mục cũng đã đủ lợi hại, không nghĩ tới sau lại thế nhưng xuất hiện một cái hì hì, hiện tại liền hai cái tới tân nhân đều như vậy biến thái. Nàng không cấm tưởng, kia cô tiểu thư đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại? Nghe được lục kỳ nói, Diêu Gia mục khẽ lắc đầu, ta chỉ có thể nói, rất lợi hại. Cách đó không xa, tiêu vân cùng ngũ Hoành văn rốt cuộc bị hì hì lập tức chụp đến trên mặt đất. Hoa hữu lâm cùng cố khê tiểu vừa tiến đến thời điểm liền thấy được một màn này trong miệng kẹo que thiếu chút nữa rơi xuống cố tỷ tỷ ta khả năng không có ngủ tỉnh kia chỉ cùng xe hơi nhỏ giống nhau đại đồ vật là cái gì vì mau cùng hì hì một cái dạng a a a còn có thể phun hỏa không phải nói kiến quốc lúc sâu động vật không thể thành tinh sao cố tiểu thư diêu gia một cũng thấy được cố khê tiểu trước mắt sáng ngời. Sao ngươi lại tới đây? Cố khê kiểu chiều hắn gật đầu, đến xem tiêu vân hai người bọn họ còn thói quen không? Vừa dứt lời, ngũ hoành văn liền vẻ mặt đau khổ đi tới, thế nhưng lưu lạc đến bị một con chim khi dễ. Ta là cái loại này bình thường điều sao? Hi hi nhìn ngũ hoành văn liếc mắt một cái, phá lệ khinh miệt. Ngũ hoành văn, không chỉ có bị điểu khi dễ còn bị điểu xem thường. Nó là hi hi đi. Tiêu vân vô vô chính mình ống tay háo đi tới. Ngắm mắt hì hì, như suy tư gì. Hì hì. Ngũ Hoành Văn hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Hán Tổng cảm thấy đêm nay thế giới là nơi nào xảy ra vấn đề. Cố khê Kiều gật đầu, thoáng cảm thụ bọn họ hai trên người hơi thở, tinh thuần không ít, vì thế mở miệng, xem ra các ngươi vẫn là thực thích hợp cái này công pháp. Kiều Mỹ Nhân, đó là ta trà đạp hảo. Hì hì lập tức đem Tiêu Vân đám người tệ đến một bên, tiến lên tranh công. Sau đó lục kỳ liền nhìn đến trung thân khó có thể quên đi một màn, cường đại không người có thể lay động hì hì đại nhân, bị cố tiểu thư một cái tắt chụp đi. 5 mét xa địa phương, lưu lại một hố to, còn có hì hì kia trương sống không còn gì luyến tiếp mặt. Thật lớn tiếng vang làm những người khác không khỏi quay đầu tới xem bên này, trong phút chốc, trong sân yên tĩnh không tiếng động. Liền diêu ra một cũng không ngoại lệ, hắn là nơi này cùng hì hì giao thủ nhiều nhất người. Tự nhiên biết hì hì thực lực khủng bố, vốn dĩ cho rằng chính hắn đã tiến bộ rất nhanh, liền cố khê kiểu đều nhịn không được khen hắn, hắn cảm thấy chính mình cùng cố khê kiểu cho dù có trên lệnh, cũng ở dần dần thu nhỏ lại đi. Trước mắt xem ra, không chỉ có không có thu nhỏ lại, ngược lại so trước kia lớn hơn nữa. Hắn nhìn cố khê kiểu, trên mặt chỉ còn lại có hai chữ, khủng bố. Hi hi hi hi, ngươi lại biến đại cho ta xem. Cố khê kiểu lái xe trở về, hoa hữu lâm vẫn luôn ở làm hì hì biến đại cho hắn nhìn xem. Hì hì liếc hắn một cái, đáp ý, xe qua tiểu, không đủ ta thi triển chính mình. Hoa hữu lâm, giống như cũng đúng. Kia giận về nhà biến cho ta xem. Hệ thống từ giả thuyết không gian bay ra tới, tiểu mỹ nhân, ngươi vừa mới cho riêu ra một một đống dược, ngươi muốn làm sao? Dựa theo cái này phát triển. Diêu ra một liên quan hắn thủ hạ người sẽ trở thành cổ võ giới một cái đột nhiên quật khởi thế lực đi. Đến lúc đó muốn khủng bố. Đi một bước tính một bước. Cố khê kiểu vững vàng mà lái xe tử, ánh mắt chuyển thâm. Buổi tối Giang Thư Huyền cũng không trở lại, hoa hữu lâm nhưng cao hứng. Một hồi đi liền buông cặp sách, tiếp quản Giang Thư Huyền một quán công tác, cầm đồ ăn đi bi hi hi ha ha. Cố khê kiểu còn lại là tắm rửa trở lại phòng, lấy ra trong bọc hộp ngọc, mở ra sau. Tinh tế quan sát, tiểu thống thống, giả thuyết không gian có nó tư liệu sao. Không có hệ thống bay tới hộp ngọc thượng, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh nghiêm túc, tiểu mỹ nhân, ta cảm giác nó không bình thường. Hộp ngọc mở ra lúc sau, cố khê tiểu rõ ràng có thể cảm thấy trong phòng nhiều một cổ lạnh leo hơi thở, nàng lập tức dôi tay bố trí kết giới, ngăn cách loại này hơi thở, tránh cho ảnh hưởng đến quanh thân người thường. Là không bình thường cố khê tiểu cầm lấy cái kia màu đen khối bông. Đen nhánh nhan sắc đen tay nàng chỉ ánh đến cực kỳ trắng nõn ánh mắt giao động không chừng, ta có thể cảm giác được nơi này giao động vật luật. Ý thức trầm đến giả thuyết thí luyện trường, cố khê kiều ngồi xếp bằng ngồi, vung tay lên, hai đôi thư xuất hiện ở nàng bên cạnh người, nàng chầm đôi mắt, một quyển lại một quyển tiếp theo phiên. tựa hồ là cảm giác được cố khê kiều khẩn trương, hệ thống cũng nghiêm túc ngồi xong, theo nàng một quyển lại một quyển phiên thư. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây rắc. Ngồi ở trên giường cố khê kiều đột nhiên mở hai mắt, trong trẻo con ngươi lướt qua một đạo lạnh băng hàn quang. Một đêm không ngủ, trên mặt lại không có nửa điểm mỏi mệt chi sắc. Hệ thống, xem xét bạn tốt bản đồ. Trước mặt trong suốt giao diện thượng xuất hiện đế đô xúc lục đồ, mặt trên bay mười mấy lục điểm. Cố khê kiều nhìn cái kia đơn độc ở một góc lục điểm, ánh mắt trầm xuống, cổ võ giới. Bách Lý cử cùng một bánh ở giang co, chỉ là Giang Thư Huyền kia đem thất xương kiếm hoành ở cửa động, không người dám động. Rõ ràng là buổi sáng, địa phương khác ánh sáng mặt trời đã dâng lên, chỉ có chỗ giao giới, đen kịt một mảnh, tiếng sấm rung động, mây mù xong gió, ầm vang. Cánh tay thô tia chớp ầm vang mà xuống. Một tiên sinh, mau tới không kịp. Bách Lý cử đám người đôi mắt đã đỏ lên, gió yêu ma nổi lên bốn phía. Liền hắn đều mau không chế không được chính mình thân hình. Một bánh nhìn hiện tượng thiên văn, Bách Lý tộc trường, tình huống đã không thể không chế, các người đi vào cũng là hưởng công, thỉnh tốc mang cổ võ giới mọi người rời đi. ầm vang. Phía trên không trung bị xé nát một cái khẩu, một đạo chén khẩu lớn nhỏ tia chớp nện xuống tới. Bách Lý cử quay đầu lại, liền thấy Bách Lý bân đám người đỉnh đầu tia chớp, hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, không. Bách Lý Bân cùng mộ dung phi diệp đã phản ứng lại đây, sôi nổi tế nổi lên tự thân bảo mệnh chiêu, trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc huyền khí nổi lên bốn phía. Nhưng là tất cả mọi người biết, nhân lực có thể nào cùng tự nhiên so, có thể nào cùng thiên đạo chống chọi. Bách Lý Bân ngẩng đầu, nhìn càng ngày càng gần tia chớp, trong mắt hiện lên một cổ tiếc núi chi sắc. Hắn còn không có tới kịp xem kia phong bưu kiện. Nhưng vào lúc này, không trung đột ngột mà xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Màu đỏ lông chim, bị điện quang chiếu đến tỏa sáng, nó rơ lên đầu, trong miệng phát ra một tiếng lành lót gầm rú. Tựa hồ, có điểm hương phấn. Nó bên người, một cái nhỏ xinh thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng, tô y hề mặt phát, nàng ngửa đầu, nhìn đỉnh đầu tia chớp, nạo nghẽ mà đứng, tinh xảo như ngọc mặt bị bạch quang một ánh gần như trong suốt, mắt trong bên trong không hề sợ hãi. Tự nàng xuất hiện này một giây, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Nguyên bản cuồng phong gào thét cửa động một lần nữa quy về bình tĩnh. Một cổ khủng bố uy áp tỏa khắp mở ra. Những người này cơ hồ là vĩnh viễn cũng sẽ không quên như vậy khủng bố một màn. Lệnh người vô pháp phản kháng kia chấp bị cái kia tuổi trẻ nữ hài tử nắm trong tay hung hăng mà tạm từ trước đến nay một cái khác phương hướng. ầm ầm ầm. Khủng bố tiếng vang qua đi. Nơi này chỉ còn lại yên tĩnh. Bọn họ nhìn đến, cái kia nữ sinh chậm rãi xoay người. Đi bước một chiều cửa động đến gần. chương 419-104, canh hai Ý ghi ngủ một mạc, mặc phát như thang nước, thiển sắc và táo không gió tự động, màu tím tia chớp ở nàng trắng nón đầu ngón tay nhảy lên, nhìn thấy ghê người. Nàng từng bước một đi được rất chậm, thanh triệt đôi mắt dần dần chuyển thâm, thần sắc lãnh đạm. Không trung mây đen giăng đầy, mây đen áp đỉnh, không khí ép tới người không thở nổi, cùng táo phong tại ngoại giới tàn sát bừa bãi bay múa. Duy độc lấy nàng vì trung tâm 50 mét chỗ thập phần bình tĩnh. Rốt cuộc đi tới cửa động bách lý cử rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn nhìn cố khê tiểu trong mắt là dấu không được chấn động, cố tiểu thư nơi này rất nguy hiểm, ngươi ngàn vạn không cần đi vào. Hắn nói rốt cuộc bừng tỉnh trong sân người khác. Mộ dung phi diệp từ nàng gương mặt kia thượng rốt cuộc chuyển qua nàng lòng bàn tay, chi gian nhảy lên kia ti tia chớp làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch mộ dung rượu tuyết câu nói kia, nàng xa so giang đồng khủng bố. a di đà Phật, ngươi tuy rằng có thể dung hợp kia chấp chi lực, khống chế tự nhiên chi lực, nhưng là bên trong vài thứ kia tuyệt không phải ngươi có thể khống chế, chỉ cần tiến, liền có đi mà không có về, làm chúng ta này đó lao ra hỏa đi vào là được. Phương trượng phục hồi tinh thần lại, hắn kích thích trong tay Phật Châu, ngươi là chúng ta hy vọng, đoạn không thể đi vào chịu chết cổ vo giới lại một hồi hạo kiếp sắp sửa tiền đến vị tiểu thư này còn tỉnh về lao đạo sĩ nhìn mây đen răng đầy không trung thở dài một tiếng cố khê kiều vẫn không núc đích hì hì nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau thanh lãnh trên mặt hiện lên một kia mỉm cười bừng tỉnh có một loại tuyệt thế cảm giác một bước tiếp theo một bước tới gần có đi mà không có về kia lại như thế nào ngươi không thể đi vào thấy nàng như cũng làm theo ý mình Bách Lý cự nóng nảy, hắn một phen giữ chặt cố khê kiểu cánh tay, thần sắc hoảng loạn, biết rõ chỉ cần đi vào người cơ bản chính là có đi mà không có về, sớm tại tính ra nơi này phát sinh sự thời điểm, hắn liền làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị. Không nghĩ tới loại này thời điểm sẽ xuất hiện cố khê kiểu, không nói đối phương cứu Bách Lý bân, như vậy giống hắn bách lý ra người, gần là vì nàng này nghịch thiên thiên tư, hắn cũng tuyệt không sẽ phóng nàng đi vào. Tiếp theo nháy mắt cánh tay tê dẩn chấn đến hắn sau này lùi hai ba bước. Bách Lý ra ra, không cần cấp, một bánh bọn họ sẽ không tha nàng đi vào. Mộ Dung phi diệp không biết khi nào đẩy Bách Lý Bân đi tới. Nghe được hắn nói, Bách Lý cử thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đúng, một bánh đám kêu người chỉ nghe giang thư huyền mệnh lệnh, nếu sẽ không tha bọn họ đi vào, vậy cũng sẽ không tha cố khê kiểu đi vào. Bách Lý Bân nhìn cố khê kiểu thân ảnh, gắt gao nhếch môi, thấp thấp nói một tiếng, chưa chắc chưa chắc. mộ dung phi diệp còn không có cảm nhận được hắn vì cái gì sẽ nói những lời này. đung nhiên phát hiện cố khê kiều đã muốn chạy tới động biên, vẫn luôn chống cự bọn họ một bánh thực cung kính mà không lường. thần sắc kích động, cố tiểu thư. hắn phía sau, chín ống bọn họ này đó gặp qua cố khê kiều người cũng đều không người. thần sắc kính cẩn. ân cố khê kiều nhẹ nhàng lên tiếng, ta muốn vào đi. một bánh nhìn cố khê kiều. Cơ hồ là tưởng cũng không có tưởng liền sườn khai thân thể, làm nàng đi vào. Mộ dung phi diệp bách lý cử cổ võ giới mọi người, vẻ mặt mộng bức gì vợ gờ. Không phải nói tốt chỉ nghe Giang Thư Huyền nói sao. Không phải nói tốt sẽ không làm bất luận cái gì một người đi vào sao. Khi nào một bánh những người này như vậy nghe lời. Những người này căn bản là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là loại tình huống này. Một bánh thế nhưng sẽ nghe trừ bỏ Giang Thư Huyền ở ngoài một người khác nói. Cái kia nữ sinh đến tuột cùng là ai? Phải biết rằng một bánh vừa mới mặt bọn họ này đàn lão nhân mặt mũi đều không cho, hiện tại lại như thế dễ dàng cấp một người nữ sinh làm môn. Cố tiểu thư, bách lý cử đám người đại kinh thất sắc, ngươi thật sự sẽ có đi mà không có về. Mộ Dung phi diệp nhìn đến kia nói mảnh khảnh thân ảnh liền đỉnh cũng không từng đỉnh một chút, chém đinh chặt sắc mà đi vào kia nói ngăm đen sơn động, mặt mày thánh lánh, nét mặt thịnh sắc. Thế nhưng có thể vì Giang Thư Huyền làm được như thế nông nỗi, hắn thế nhưng, có chút hâm mộ. Hì hì, đi ra ngoài. Một bước bước vào cửa động, cố khê kiểu lánh mắt nhíu lại, một tay đem hì hì chém ra đi. Tại đây đồng thời, cửa động trôi này phiếm hàn quang thất xương kiếm mang theo một cổ lãnh lệ xương khí nhảy khởi, phù đến cửa động trung ương, trột lẫn điện quang, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Trước mắt đừng nói bách lý cử đám người, liền tính là một bánh cũng không thể tiến vào. Nếu ta không có thể ra tới, nhớ rõ chiếu cố hảo ha ha, tiểu hoa tử còn có tiêu vân bọn họ. Thấp thấp thanh âm tự hì hì bên tai vang lên. Tiểu Mỹ Nhân Hì hì bỗng nhiên ngửa đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, vốn là khổng lồ thân ảnh lại một bước biến đại, thân hình giống như một tòa khổng lồ sơn, cố khê kiểu cho nó an dược hơn nữa huấn luyện đã có rất lớn tác dụng, nó trong miệng không ngừng phun ra từng đoàn màu trắng nghiệp hỏa muốn đem cửa động trận pháp tiêu hủy. Ở chung cũng bất quá mấy tháng, thì hì tuy rằng mỗi ngày bị kích thích, nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu, nó đã thói quen ngốc tại cố khê kiểu bên người, thói quen mỗi ngày cùng ha ha tránh sủng, thói quen bị giang thư huyền trừng mắt. Xua tan nó dưới nền đất bị hắc ám cùng âm hàn bao vây cô lãnh nó không sợ cùng cố khê kiểu cùng nhau chịu chết. Tiểu Mỹ Nhân, giang đại đại nói, làm hì hì hảo hảo bảo hộ ngươi Ngươi như thế nào có thể làm Hỉ hì, hì nuốt lời? Bách lý cử nhất đẳng người nhìn kia chỉ hình thể nếu Sơn Chu tức vẫn luôn không chịu từ bỏ bộ dáng, không biết vì cái gì, lại có chút cảm động. Đại gia cùng nhau, chúng ta đem hết toàn lực đem cửa động cái này trận pháp phá giải. Mộ dung phi diệp phục hồi tinh thần lại. Những người khác cũng đều tỉnh táo lại, cố khê kiểu đi vào lúc sau, nơi này lại là gió yêu ma tàn sát bừa bãi. Những người này đều sôi nổi dùng ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, phá giải trận pháp. Chỉ có Bách Lý Bân, than nhẹ một tiếng, vô dụng, nàng sở bố trí trận pháp trên đời này cũng chỉ có nàng một người có thể phá giải. Nghe được hắn nói, mộ dung phi diệp không dám tin tưởng mà nhìn hắn, liền người đều không thể. Phải biết rằng Bách Lý Bân là tiên tiến cổ võ giới tạo nghệ tối cao người kia, lần trước còn giúp thí luyện các bổ khuyết chỗ trống, Nàng ở trận pháp thượng tạo nghệ. Xa so với ta cao, trên thực tế, lần trước thí luyện các cái kia trôi trông chính là nàng bổ khuyết. Bách Lý Bân cười khổ một tiếng, nàng loại này tạo nghệ, hắn liền tính lại nỗ lực 10 năm cũng không nhất định có thể đạt được với. Liên Bách Lý Bân đều nói như vậy, vậy sẽ không có giả. Ngoài động người một mảnh trầm mặc, trên mặt tất cả đều là một mảnh chấn động chi sắc. Nàng mới bao lớn. Xem như vậy 20 tuổi tả hữu đi. Không chỉ có cổ võ cường đại. Thậm chí trận pháp này một hối, cũng làm bách ly bân đều hổ thẹn không bằng. Dung Lão nạp hỏi nhiều một câu, vừa mới vị kia, có phải là cổ võ giới nội giang gia tiểu yêu nữ? Cầm trong tay Phật Châu phương trượng đống nhiên mở miệng, từ xưa giang gia gia yêu nghiệt, trước mắt thế nhưng lập tức ra hai cái, thật sự là hậu sinh khả úy. Hắn vừa nói sau, mặt khác đạo trưởng mấy người đều là một bộ thì ra là thế bộ dáng. Sớm nghe nói tiểu yêu nữ sớm tại 3 năm trước đây liền không bằng thanh tú bảng, trước mắt xem ra năm nay thi đấu xếp hạng lại có thể được giải nhất. Ngoại giới đồn đãi ràng ra tiểu yêu nữ cùng giang thư huyền quan hệ thực hảo, hiện tại xem ra, quả nhiên không sai. Tiểu yêu nữ, mộ dung phi diệp trên mặt trồi lên một cái cổ quái ý cười, các vị đại sư, nàng cũng không phải là tiểu yêu nữ, mà là ngang trời xuất hiện một cái khác yêu nghiệt, tại hạ phòng đoán, hẳn là mộ vị đại năng hậu nhân. Giang Đồng ở Giang Thư Huyền trong lòng liền cố khê Kiều một sợi tóc nhí cũng so ra kém đi trong động Kiều mỹ nhân ngươi như thế nào không cho hì hì tiến vào hệ thống phiêu ở phía trước cấp cố khê Kiều dẫn đường mới vừa tiến trong động thời điểm cố khê Kiều liền ý thức được nơi này là một phương thế giới thời gian tốc độ chạy đều cùng ngoại giới bất đồng, hơn nữa cơ hồ mỗi đi một bước chính là một cái ảo cảnh này đó đối với nàng tới nói đều không phải vấn đề. Một giây là có thể phá giải, nàng lo lắng chính là không biết khi nào có thể tìm được Giang Thư Huyền. Một vạn tích phân nhiệm vụ, ta không nắm chắc. Hệ thống ngấm lại cũng là, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đều sự tích phân càng cao, hoàn thành hơn khó. Một vạn tích phân. Ha ha ha, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vũ mỉ tiếng cười, băng ghi âm một kia tê dại, liền nàng cái này cùng thân là nữ nghe xong trên người đều không khỏi nổi lên một tầng nổi da gà. Vị cô nương này cũng thật tàn nhẫn. Thế nhưng phá giải nô gia trận pháp, trước mắt một trận hư hoàng, một đạo màu hồng phấn thân ảnh dần dần hiện ra tới, nên nữ tử khuôn mặt vũ mị giống như bị giấu ở lụa mỏng bên trong, phía sau bảy cái đuôi qua lại đong đưa. Cố Khê kiều híp mắt, nàng đánh giá cái này tư dung nhu mị nữ nhân, trên mặt cũng không nửa phần giao động, thanh âm thanh lãnh, "Ngươi là hồn thể trạng thái." Không nghĩ tới một lời đã bị nói toạc ra chân thân, nên nữ tử thẹn quá thành giận, một đám đáng giận nhân loại Vừa mới tiến vào nam nhân kia giống nhau, lúc này nữ nhân này cũng giống nhau. Nữ tử trên người bỗng nhiên xương đen đại tác phẩm, thân hình tức khắc kéo đại, hóa thành một đạo khổng lồ màu đen hư ảo thân ảnh, một phương thế giới, thay đổi liên tục, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Có thể làm khó dễ được ta. Có thể làm khó dễ được ta. Này bốn chữ vẫn luôn ở bên thai quanh quẩn, đúng lúc này cố khê kiểu phát hiện. Không biết khi nào những cái đó nguyên bản bị nàng phá giải trận pháp nháy mắt biến trở về nguyên dạng, một phương không gian, bên trong sở hữu hết thể tùy chủ nhân tâm ý biến hóa, tác dụng nguyên lai thế nhưng ở chỗ này, cố khê kiểu nếu có điều ngộ. Nay đại khái chính là bách lý cử bọn họ sợ hãi nguyên nhân, nhậm là ai tới rồi này một phương không gian, đều sẽ bị nàng khống chế, giống như con rối Cố khê kiểu đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Căn bản chính là nhằm vào cổ võ giới sở thiết trí một cái bẫy. Muốn vây khốn sở hữu cổ võ giới cao thủ. Nếu hôm nay tiến vào không phải nàng, mà là bách lý cử bọn họ, như vậy thật sự có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Ha ha! Chịu chết đi! Nhân loại! Sương đen đột nhiên biến trở về một trương khủng bố người mặt, há to miệng, nàng không có lập tức ăn luôn cố khê tiểu, mà là một chút hưởng thụ người săn thú vui sướng. Muốn thưởng thức đến từ cố khê tiểu trên mặt sợ hãi. Nàng thích nhất xem, chính là những nhân loại này sợ hãi bộ dáng. Cố khê kiểu đống nhiên ngẩng đầu, lấy mắt nhìn kia trương đắc ý rào rạt gương mặt, một phương không gian, ngươi cho rằng liền ngươi có. Rứt lời gian, khủng bố hữu áp, tự trên người nàng tràn ngập mở ra, tiểu mỹ nhân, ta sẽ dùng toàn thân năng lượng đem giả thuyết thí luyện trường hình chiếu đến ngươi nơi không gian chung, thời hạn vì nửa giờ. Lại kia lúc sau ta sẽ ngủ đông 7 ngày, ta chỉ có một yêu cầu, ngươi muốn tồn tại. Cái gì? Nhìn kia nhỏ bé nhân loại quanh thân thời gian tốc độ chảy đã thay đổi, mặt đen đại kinh thất sắc. Cũng đúng lúc này, nàng phát hiện chính mình một phương không gian đã bị đối phương hoàn toàn áp chế. Sao có thể? Sao có thể còn sẽ có người có được một phương không gian? Mặt đen nghẹn họng nhìn chân chối. Trong tay lưu chuyển khủng bố tia chớp, cố khê kiểu đôi mắt thanh minh ngón cái thô kia chớp trực tiếp đem kia đạo bóng đen hoàn toàn bỏ lên, lướt ngã xuống đất thượng. Phanh, ngươi không phải hoành. Con tường một người vây khốn toàn bộ cổ vò giới. Phanh, nói, Giang Ca Ca ở đâu? Hắc ảnh đã hóa thành nguyên hình, nàng nhìn cố khê kiểu, trong mắt tràn đầy ác độc. Ta vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi. Ha ha ha. Liên tính ta đã chết, còn có lao đại. Phanh phanh phanh. Vậy chết đi. Cố khê kiều thấy nàng không nói, lập tức hạ tàn nhẫn tay, hồng nhạt thân ảnh, nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo hồng nhạt cùng màu đen trộn lẫn sương ngù, trong không khí chỉ để lại một kia không cam lòng đều thảm thiết. Cái kia phấn y gì hể nữ tử nhất định là không nghĩ tới, cố khê kiều thế nhưng một chút cơ hội không có để lại cho nàng. Tại đây đồng thời, một phương không gian hoàn toàn mất đi không chế. Đứng ở một mảnh hư vô bên trong nam tử đống nhiên ngẩng đầu, hắn vuông xuống trong tay phủ ấn. Cảm giác một phen đột nhiên giở khóc giở cười, trên mặt không phải là động dung vẫn là mặt khác cái gì, than nhẹ một tiếng, dối tay xé rách ra một cái khẩu tử, một bước bước ra. Hắn phía sau, lưu lại chính là một cái năm sao trận pháp. Nếu có người tại đây, nhất định sẽ bị trực tiếp hủ chết. Này hai cái yêu nghiệt, một cái trực tiếp đem một phương không gian chấp chưởng người giết chết. Một cái khác, thế nhưng ở trộm nghiên cứu đem này một phương không gian hoàn toàn hủy hoại. Quả thực không thể càng khủng bố, nếu là bị cổ võ giới đám kia người biết được, chắc chắn nhấc lên tân một trận gọn sóng. Trong không khí dao động một chút, Giang thư huyền kia nói tức lánh đỉnh bạc thân ảnh bỗng dưng xuất hiện. Thâm thúy con ngươi tại đây phương không gian nhìn quét một phen, trong không khí còn có chưa tan đi hồng nhạt sương mù, ánh mắt chạm đến đến một phương hướng, bỗng nhiên sửng sốt. Cố Khê kiểu dựa vào một khối thật lớn cục đá biên, ngày xưa trắng nõn như tuyết trên mặt nổi lên một mảnh phấn hồng. Giống như đôi môi hiện giờ đỏ thắm như máu, hai tròng mắt liễm diễm khởi một mảnh thủy quang, dùng thế gian bất luận cái gì một cái từ ngữ đều không đủ để miêu tả nàng một phân một hảo. Giang thư huyền cuối cùng là minh bạch cái gì kêu diễm sắc hoặc nhân, hắn hơi hơi nhắm mắt, thật sâu hít một hơi, lúc này mới bính trừ tạm nghiệm đi bước một đến gần. Chương 420-105, canh 1. Hơi lạnh đầu ngón tay đụng vào nói nóng rực mặt khi. Giang Thư Huyền cảm giác chính mình trái tim tựa hồ là co rúm lại một chút, ám trầm đáy mắt một thâm, cố khê kiều híp hai mắt, cảm giác được một cổ lạnh lẽo hơi thở dán lại đây, phiếm thủy quang con ngươi làm như nghi hoặc một chút, lại là tinh chuẩn mà đem người kéo xuống tới. Giang Thư Huyền lại là có chút cứng đờ, nàng ánh mắt mê ly, Bạch Ngọc làn ra nhiễm một tầng nhàn nhạt hương nhạt, hơi thở ấm áp hơi thở truyền tới hắn trên mặt, hắn không dám động, hơi lạnh môi bị ấm áp xúc cảm bao trùm. Đôi mắt càng thêm ám trầm, hắn rôi tay ôm lấy nàng, nhìn nàng cặp kia liệm diễm hai chóng mắt, túi đầu hôn qua đi. Trói lại mặc phát sớm đã tản ra, phô ở sau đầu, gáy ngọc thon dài, thanh lệ đạm mà khuôn mặt hiện giờ lại là hàm tiếu hàm yêu, dung sắc hết sức bức nhân, giống như yên trùng sương ngủ. Hồi lâu, phương bãi, hắn thật sâu hít một hơi, đem người ánh mắt tuy cất giấu hỏa, lại như cũ thanh lanh trầm tĩnh, âm sắc trầm thấp hàng tuấn. Ta mang ngươi đi ra ngoài tìm dung thần ý đi. Chỉ là loại này diễm sắc, hắn trước sau không muốn làm người nhìn đi. Mê ly hai mắt nhìn hắn, nóng bỏng đầu ngón tay rán sắt vào hắn lạnh băng cánh tay, thỏa mãn mà than thở một tiếng, cố khê kiểu nhìn hắn, đôi mắt như nước, răng ca ca, ta thực thanh tỉnh thanh âm biến mất ở môi răng gian. Năng tinh thần lực dữ dội khổng lồ, loại trình độ này xa không thể mê hoặc tâm trí nàng. Nay chỉ là, tuần hoàn theo bản năng phản ứng hơi mang khàn khàn thanh âm tự bên tai vang lên giang thư huyền vừa nhấc đầu trong mắt phát ra ra một đạo phảng phất thực chất tính quang mang cả người đều bao phủ đi lên cố khê kiều chỉ cảm thấy đến một đạo hơi lạnh thân ảnh dán lại đây trên người nhiệt khí không co tiêu tán tựa hồ là càng năng nàng mê ly hai mắt lại nhanh chóng lâm vào đến tiếp theo sóng lửa nóng bên trong thân thể trụ không được run rẩy trong miệng tràn ra thanh âm bị người lấp kín vốn đang tính thanh tỉnh nàng Trước mắt thật là hoàn toàn mất đi ý thức. Mên mông thiên địa trung trật xuất hiện một mảnh tuyết trắng màn lùa, chỉ còn lại lưỡng đạo triển miên thân ảnh. Sơn động ngoại. Không khí lại là phảng phất hàng tới rồi băng điểm, cửa động như cũ quấn lấy màu tím kia chớp cùng phiếm hàn quang trôi kiếm, không người có thể lay động. Bọn họ còn có thể trở ra sao? Mộ dung phi diệp hình dung có điểm lãng phí, hắn mèo một thanh trường kiếm đi tới, thân kiếm tựa hồ có điểm điểm quang. Đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia bị phong lên cửa động, đống nhiên buồn bã, này bảy ngày, hắn trong đầu không ngừng hiện lên kia nói thanh lãnh tuyệt thế thân ảnh, vướt đi không được. Bách Lý bân ánh mắt kiên định, bọn họ nhất định sẽ ra tới. Những lời này không biết là nói cho mộ dung phi diệp nghe, vẫn là ở nỗ lực thuyết phục chính mình. Đã bảy ngày, cửa động như cũ cuốn quanh điện quang, sơn động đỉnh đầu u ám đã tan đi. Trung quanh tản ra màu đen sát khí màu đen khối vông đã là biến thành bình thường cũng đã Nơi này mọi người đều biết cổ võ giới nguy cơ đã giải trừ, nhưng mà bên trong hai người lại chưa từng ra tới quá. Giang thư huyền bảy ngày chưa hiện thân, lúc này Z quốc biên giới có một cổ không biết từ chỗ nào nhảy ra tới một cổ thế lực, không ngừng tiến công thử thăm dò cổ võ giới. Tại đây đồng thời, quốc tế đặc thù ngục giam chạy ra tới một cái thế lực cực kỳ khủng bố lưu phạm, không ngừng quay rầy giả Z quốc người thường. Nguyên bản quay chung quanh ở Sơn Động bên miệng người đều tụ tập đến cổ võ giới bên cạnh chỗ, ra sức chống cự, liền mộ dung phi diệp đều không ngoại lệ. Z quốc cổ võ giới bao gồm thế tục giới mấy ngày nay, có thể nói là một cuộn chỉ rối. Chuyện này phát sinh đến quá mức quái dị, vì cái gì Giang Thư huyền tiến Sơn Động liền phát sinh loại sự tình này. Nhưng mà cổ võ giới người liên danh hướng thế giới đặc thù tổ chức cầu viện, loại này thời điểm lại không có một cái đặc thù thế lực quốc gia nguyện ý tương trợ. Nguyên bản bị Giang Thư Huyền che chở cổ võ giới, loạn thành một nồi cháo. Bách Lý thúc thúc, ngươi nói cho ta, Thư Huyền hắn đến tuột cùng ở đâu? Giang Phu Nhân tìm được Bách Lý Cử, nhìn hắn, ánh mắt cấp bách thiết ẩn hàm bị thương. Bách Lý Cử buông trong tay Ngọc Thạch, hiện giờ cổ võ giới mỗi người cảm thấy bất an, chỉ có bọn họ những người này còn ở đau khổ chống đỡ. Hắn nhìn Giang Phu Nhân, rũ xuống con ngươi, Giang Phu Nhân, xin lỗi. Giang Phu Nhân sau này lui một bước, khẽ môi có chút run rẩy, nàng duỗi tay chống đỡ trong tầm tay môn, đầu gối một mảnh tròn váng, không thể tin được Bách Lý cử lời nói. Bách Lý Tộc Trường một bánh bội vàng tiến vào, trên mặt xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Em Mạc quốc, nước Nhật, Y Lee quốc, chờ cự tuyệt chúng ta thỉnh cầu. Nay cũng tại dự kiến bên trong, Bách Lý cử tuy rằng đã dự đoán được, nhưng là khuôn mặt vẫn là có điểm phát thanh. Thế giới đặc thù tổ chức liên hợp sẽ. Các quốc gia thế lực đầu sỏ tụ tập ở bên nhau khai một lần hội nghị. Chúng ta hẳn là đi cứu viện Z quốc, Z quốc có câu ngạn ngữ, gọi là môi hở răng lạnh. này cổ thế lực lai lịch không rõ, chúng ta hẳn là đoàn kết lên. Lên tiếng chính là Y quốc thủ lĩnh. Nước Nhật thủ lĩnh cười nhạo một tiếng, ai không biết ngươi cùng Z quốc quan hệ hảo, ai không biết Z quốc giang thư huyền đã nga xuống. Loại này thời điểm chúng ta cũng không nên cùng làm việc xấu. Tà tan thành. Tán thành. Nước Nhật thủ lĩnh lên tiếng sau, những người khác lập tức tán thành. Giang Thư Huyền đã 7 ngày không có hiện thân, Z quốc cổ võ giới đã trở thành một đoàn tán xa, lúc này bọn họ nhưng không muốn tham dự trong đó, vừa lúc năm nay thế giới tài nguyên thiếu một nửa. Xá đi một cái Z quốc, bọn họ lại có thể phân đến một tuyệt bút tài nguyên. Càng đừng nói, mất đi một cái kinh sợ các quốc gia Giang Thư Huyền, Z quốc đã không có đáng giá bọn họ mượn sức địa phương. Liên hợp sẽ hội trưởng lập tức chụp định, không đi cứu viện Z quốc. Xe sau, nước Nhật thủ lĩnh vô vô sắc mặt âm chầm y quốc thủ lĩnh bả vai, ánh mắt một trận trào phúng. Tuy rằng trước kia ghen ghét ngươi cùng Z quốc hợp tác, nhưng mà hiện tại ta lại đồng tình ngươi, cùng Z quốc ở một cái trên thuyền. Các ngươi y quốc rất nguy hiểm à. Ở bọn họ trong mắt, Z quốc cổ võ giới liền phải bị giết, lúc này hẳn là muốn cùng Z quốc bảo trì khoảng cách mới là, kia cổ thế lực tới quá mức quỷ dị bọn họ nhưng không nghĩ thu được một chút liên lụy. Yi Quốc thủ lĩnh nhìn hắn một cái, không nói gì, hừ một tiếng sau thẳng rời đi. Bọn họ nói rất có đạo lý cùng Yi Quan hệ ngoại giao tốt một cái tiểu quốc đại biểu tiến lên khuyên can, "Z quốc đã không đáng cứu trợ, ngươi ngàn vạn không cần tiến đến, nếu bằng không đem chiến hỏa dẫn tới Yi Hi Quốc, các ngươi có thể ngăn cản được." Lời này không phải không có lý, Yi Quốc thủ lĩnh trầm mặc sau một lúc lâu, Rồi sau đó cấp mộ dung phi diệp đánh một chiếc điện thoại. Nhận được điện thoại mộ dung phi diệp còn ở cửa động sắc mặt trầm đến biến thành màu đen. Thủ lĩnh, ngươi xác định muốn làm như vậy. Mộ dung phi diệp mở miệng. Y dị quốc thủ lĩnh thở dài một tiếng. Xin lỗi, ta tưởng chúng ta cùng Z quốc liên minh đã muốn chạy tới cuối. Đương nhiên, Y dị quốc môn như cũ vì ngươi rộng mở. Khoài xong điện thoại, Y dị quốc thủ lĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi nhân cơ hội này chặt đứt liên minh cũng hảo, trước kia có Giang Thư Huyền ở, hắn có thể mượn mộ dung phi diệp quan hệ cùng Z liên minh quốc tế minh, nhưng mà hiện tại Z quốc hiện tại đã lâm vào nguy cơ, dưới loại tình huống này bọn họ càng xa càng tốt. Vì đã không thành khí hậu Z quá cổ võ chọc tới một cái cường đại thế lực, thật sự không đáng. Nếu Giang Thư Huyền còn ở, bọn họ còn có đến liều mạng, hiện tại Giang Thư Huyền không ở. Z quốc đối với bọn họ tới nói đã không có bất luận cái gì trô đáng khen. Tự nhiên là phiết càng dẻo rất hảo. Thậm chí, nước Nhật những người đó còn lợi dụng vệ tinh tới quan khán hiện trường chẳng huống, mắt lạnh nhìn cổ võ giới bị một chút như tầm ăn lên. Không phải không có cứu. Bách Lý Bân đã là biết được cổ võ giới sự, hắn từ trong lòng móc ra một quyển sách cổ, ta có một cái biện pháp, có thể bảo vệ toàn bộ cổ võ giới. Biện pháp gì? Mộ dung phi diệp ngầm đầu. Không thể tin tưởng mà nhìn Bách Lý Bân. Trận pháp. Bách Lý Bân nhàn nhạt mở miệng, ôn nhuận phát trong mắt lại là kiên nghị, hắn mở ra sách cổ đệ nhất trang, chỉ một thoáng tản mát ra một đạo kim quang. Một cổ khổng lồ tinh thần lực nghiền áp lại đây, mộ dung phi diệp chỉ cảm thấy tinh thần trong biển một mảnh hoang hốt, hắn đồng tử co rụt lại, này, đây là. Bách Lý Bân nhìn hắn một cái, rồi sau đó khép lại thư, chuyển xe lăn rời đi, chúng ta đi thôi. Ân mộ dung phi diệp bước chân trầm trọng mà đi theo hắn phía sau. Trước khi đi, hắn thói quen tính liếc liếc mắt một cái sơn động, vốn là nhàn nhạt quét liếc mắt một cái, đung nhiên bước chân một đốn, hắn nhìn đến chui này hàn kiếm ở hơi hơi rung động, thanh âm không khỏi phát sáp, chậm giảm từ từ, đôi tay lỏng một chút, chậm giảm băng theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, cửa động trong phút chốc phá vỡ một đạo màu trắng kiếm mang, cho nhau cuốn quanh màu tím điện quang đã tất cả đều biến mất. Trôi này kiếm quang mang đại tác phẩm, phản phất là sống lại đây, bay đến cửa động ngoại, nhảy lên tươi sống hơi thở. Ám thâm cửa động gian, một đạo thanh tuấn đĩnh bạt thân ảnh chậm rãi đi ra, hắn thần sắc đạm nhiên, khuôn mặt lạnh lùng, tuyết trắng áo sơ mi không nhiễm một hạt bụi, trong tay tửa hồ còn ôm một bóng người, bị hắn màu đen áo khoác gắt gao bao bọc lấy. Nhìn đến này quen thuộc bóng người, mộ dung phi diệp cùng Bách Lý Bân đều cảm thấy cái mũi có chút chua sót, người rốt cuộc ra tới. Thiếu chút nữa, bọn họ liền phải tử chiến đến cùng. Nàng làm sao vậy? Mộ Dung Phi Diệp lấy lại tinh thần, xem ánh mắt chuyển qua Giang Thư Huyền trong tay. Giang Thư Huyền đôi mắt nhíu lại, thăng cấp, trong cơ thể hơi thở hỗn loạn, nàng ở điều tức. Đó chính là không có việc gì, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mộ Dung Phi Diệp lúc này mới chính thần sắc, bắt đầu cùng Giang Thư Huyền thuật lại cổ võ giới phát sinh sự. Không cần phải nói, ta đều biết. Giang Thư huyền ánh mắt nhìn phía chân trời, phía chân trời cuối một cái lửa đỏ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, dùng kia chớp tốc độ rơi xuống trước mặt hắn. Thình linh chính là hì hì. Đem cô khê tiểu phóng tới hì hì trên lưng, Giang Thư huyền phân phó một tiếng, đem nàng đưa trở về, ta lập tức quay lại. Hì hì ngưỡng đầu kêu một tiếng, rồi sau đó vững vàng mà bay đi. Bạch quang đại tác phẩm kiếm lại lần nữa rơi xuống trong tay, Giang Thư huyền trên mặt biểu tình một lần. Trong ánh mắt phiếm lạnh leo hàng khí, làm người không dám nhìn thẳng. Chúng ta đi mộ dung phi diệp một cái đi tự còn chưa xuất khẩu, bắt được tức lành thân ảnh đông dưng biến mất ở trong không khí. Mộ dung phi diệp, dựa. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn là trước sau như một chán ghét. ngươi nói, hắn này có phải hay không ở khoe ra. Mộ dung phi diệp ánh mắt chuyển hướng Bách Lý Bân, sâu kín mà tới một câu. Tư Giang Thư huyền ra tới sau. Này hai người phản phất tìm được rồi người tâm phúc, thần sắc cũng đều khôi phục dị vãng đậm nhiên, bách lý bân thu hồi trong tay thư, không phải khoe ra, đây là thực lực, chúng ta cũng qua đi đi. Biên giới chỗ, cổ võ giới đoàn người kế tiếp bại lui, một đám trên mặt đều là vô vọng. Đồng nhiên, trên chiến trường nhanh chóng nổi lên một cổ lạnh băng hàn khí, giữa không trung hiện lên một bóng người. Một người một kiếm. Màu trắng kiếm khí nổi lên bốn phía Trong sân đối chiến nháy mắt phản chiến. Ta như thế nào cảm thấy, hắn tựa hồ lại biến lợi hại. Tới rồi mộ dung phi diệp vẻ mặt một bước. Bách Lý Bân tuy rằng thở dài nhẹ nhõn một hơi, đáy lòng cũng là thật sâu chấn động. Không nghĩ tới, khi cách mấy năm, hắn còn có thể lại lần nữa nhìn đến này nhất kiếm chi uy, Lại là, so trước kia lợi hại rất nhiều. Cho nên, giang thư huyền thằng nhãi này đến tổt cùng là như thế nào tu luyện. Nơi này biến hoa thực mau liền truyền tới quốc tế thượng. em M quốc những người đó có một lần nữa tụ tập ở bên nhau, nhìn màn hình thượng tiếp sóng trạng vững là cái kia video, sắc mặt đều không tốt lắm. Không nghĩ tới trong lời đồn đã không thấy Giang Thư huyền sẽ đột nhiên xuất hiện, thậm chí, so trước kia càng thêm lợi hại. Này đó lãnh diễm bảng quan các thế lực lớn lúc này mới luôn cuống, ngay từ đầu bọn họ nghe nói cổ võ giới luôn ham khi, không có phái người tiến đến cứu trợ liền tính. Thậm chí có chút người mơ ước cổ võ giới tài nguyên, còn phái ra một đống lớn người sao tiến đến đục nước béo cỏ. Xong rồi, bọn họ tưởng, đặc biệt là y quốc thế lực thủ lĩnh, nếu luận hiện trường người ai hối hận nhất, phi hắn mặc trúc. Từ lúc bắt đầu, mộ dung phi diệp liền tìm hắn cầu cứu, hắn kiên kỵ kia cổ thần bí thế lực, không tiếc mất đi mộ dung phi diệp nhân tài này, cũng không có đáp ứng, thậm chí đấy lòng còn có may mắn, may mắn cùng cổ võ giới phủi sạch quan hệ. Sẽ không đã chịu liên lụy. Thằng đến nhìn đến trên màn hình lớn tiếp song kia kinh thiên nhất kiếm, hắn ý thức được, bởi vì chính mình nguyên nhân, mất đi một cái cường đại minh hiếu.